chương bốn trăm bảy mươi sáu sau này không thể có con được nữa ông du nghe đến mặt mũi nóng bừng nghiến răng nói đủ rồi vẻ mặt bà du lạnh lùng đủ gì mà đủ tôi có mang ông sao ông lo cái gì bản thân t r ộ t dạ lại không cho tôi mang à không có thằng đàn ông nào tốt lành tôi nói cho ông biết cái nhà này là của con trai tôi ai dám g i à n h gia sản với nó tôi sẽ lấy cái mạng già này ra sống chết với kẻ đó dù sao tôi cũng đã già sống đủ lâu rồi trước khi chết tôi sẽ lôi theo một kẻ chết c h u n g với tôi lời nói thẳng của bà ta khiến ông cảm thấy e sợ dĩ nhiên ông biết vợ mình là hạ người gì bà ta tuyệt đối có thể làm được nhưng ông lại không thể nào xuống nước đi nói lời mềm mỏng chỉ hư một tiếng rồi xoay người ra ngoài khi hạ như xương tỉnh lại trời đã sáng nếu không phải bụng dưới vẫn đang đau đớn ả ta thật có thể cho rằng tối hôm qua chỉ là một cơn ác ngộng đầu g i ư ờ n g có một y tá đang đứng y tá vừa mới tiêm thuốc đang điều chỉnh tốc độ truyền dịch nhìn thấy ả ta mở mắt liền hỏi t ỉ n h rồi ả sắc mặt hạ như xương trắng bệnh còn trắng hơn cả tấm da giường dưới người ả ta hỏi tôi bị sao vậy y tá thuận miệng đáp cô bị sẻ t h a i sẻ t h a i tim hạ như xương run mạnh sẻ t h a i thật sao tối h hôm qua ả ta sợ hãi ả ta sợ mình bị sẻ t h a i dĩ nhiên hạ như x ư ơ n g không hề cảm thấy đau xót cho đứa trẻ chưa ra đời điều cô sợ là đứa trẻ này không phải của nhà họ du mà là của đau r a khi đau r a chơi ả chưa bao giờ chịu đeo bao cao su ả ta có khi cũng sẽ uống thuốc tránh thai nhưng khi số lần nhiều lên ả cũng không chắc mỗi lần đều nhớ uống thuốc y dí t a thấy ả ta ngẩn người thì tưởng rằng ả đang đau lòng mới thở dài an ủi nói nghỉ ngơi cho tốt chăm sóc cơ thể quan trọng hơn y tá không nhẫn tâm nói với ả ta hôm qua ả ta chảy máu không ngừng tình hình nguy cấp nên bác sĩ đã cắt luôn tử cung sau này ả sẽ không thể có con được nữa sau khi y tá làm xong liền rời khỏi trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình hạ như xương chuyện này xảy ra khiến tình hình của ả ta càng trở nên tồi tệ hơn một tiếng đồng hồ sau chồng ả ta đột nhiên xông vào đánh vài cái vào đầu ả khiến hạ như xương cảm thấy sao bay đầy trời chồng ả ta chỉ vào ả mắng n yết dùng hết tất cả các từ ngự sỉ nhục để mắng chửi ả hạ như sương cảm thấy trước mắt tối đen ả cố gắng chịu đựng để không ngất đi sao anh biết đứa trẻ trong bụng tôi không phải là con anh chứ đồ thối tha mẹ kiếp tôi đã chán ngủ với cô từ lâu rồi hai tháng qua ngủ với cô bao nhiêu lần chẳng lẽ tôi không biết sao tôi nói cho cô biết tốt nhất cô nên ngoan ngoan chút cho tôi nếu không cô sẽ không được yên đâu sau khi phát một trận hỏa anh ta liền rời đi hạ như sương biết chuyện này khiến cho phần cán ả ta nắm được trong tay ít đi một chút ả ta phải nghĩ cách tự cứu lấy mình ả kêu người giúp việc dẫn du hi tới nắm chặt thấy thằng bé nói du hi con mau đi đến cửa tòa nhà thị chính tìm cậu của con con cứ nói mẹ sắp chết rồi bảo cậu ấy tới cứu mẹ ít ra cũng cứu sống được mẹ hạ như sương biết hạ an lan rất ghét ả ta nhưng anh ta không muốn đẩy ả vào chỗ chết hoặc có lẽ anh ta sẽ mở miệng cứu sống cô chỉ cần anh ta nói đại một câu thì ả có thể thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm trước mắt du hi run rẩy nhưng lỡ cậu không muốn gặp con thì sao mặt mày hạ lan sương trở nên hung dữ vậy thì con đứng ở cửa tòa thị chính không đi không gặp được cậu con thì con con cũng đừng quay về nữa chương 477, cậu ơi mẹ con sắp chết rồi để du hy đi một mình qua đó có lẽ hạ an lan sẽ nể tình nó vẫn là con nít mà sẽ hơi mềm lòng À ta hy vọng kế hoạch này sẽ có hiệu quả nếu ở trước mặt hạ an lan không được cô vẫn còn một cách khác đó là kêu du hy gọi điện thoại cho ông hạ không cần nói gì chỉ cần khóc là được ông hạ vốn rất thích du hy lúc trước cô từng dẫn du hy sang đó ông láo rất thương thằng bé suy nghĩ trong đầu hạ như x ư ơ n g xoay chuyển rất nhanh con trai là thứ cuối cùng ả ta có thể lợi dụng du hi bị hạ như sương dọa đến phát ngốc tại chỗ nó chưa bao giờ thấy mẹ nó đáng sợ như thế sắc m ặ t trắng bệnh không máu ánh mắt dữ tợn thật đáng sợ cơ thể du hi run lên không ngừng trong mắt đầy sự khiếp sợ hiện tại hạ như sương làm gì còn nghĩ tới con trai mình có sợ hãi hay không ả ta chỉ biết lần này nhà họ du sẽ càng thêm hận ả nói không chừng sẽ nhân cơ hội lần này xử lý ả ả phải nghĩ cách để bản thân được sống sót hạ như sương quát một tiếng đi mau du hí mềm chân ngã phịch xuống đất mẹ con con hạ như sương nhìn chằm chằm nó bây giờ đi ngay cuối cùng du hí vẫn phải đi hạ như sương chi tiền kêu người giúp việc đã đưa cô đến đây dẫn nó đến trước tòa thị chính du hí bị chặn lại ở trán gác bảo vệ thấy nó chỉ là một đứa trẻ nên không làm khó nó cũng không kêu nó đi hỏi nó tìm ai nó nói tìm cậu bảo vệ lại hỏi cậu của con là ai du hi l ắ c bắp nói cậu cậu của con họ hạ số người làm việc trong tòa thị chính rất nhiều nhưng họ hạ lại chỉ có vài người người đầu tiên bảo vệ nghĩ tới chính là thị trưởng hạ an lan người đang rất có tiếng được nhân dân ca tụng khen ngợi ở hải thành này họ cảm thấy trẻ con sẽ không nói dối trong lòng cho rằng chắc là sự thật cháu ngoại của thị trưởng hạ đấy họ không dám thờ ơ vội vàng kêu nó vào phòng bảo vệ ngồi đợi đợi khi xe của hạ an lan đến cổng b à o họ vội vàng kêu du hí ra thị trường hạ sáng sớm hôm nay có một cậu bé nói rằng ngài có thể là cậu của nó ngài xem thư ký vừa nghe liền nhìn thằng nhóc mập mạp đang đứng run rẩy sau lưng bảo vệ anh ta vừa nhìn liền nhận ra đó là du hí trước đây hạ như sương không ít lần dẫn theo du hí đến kiếm lợi nhưng đều bị thư ký chặn lại đuổi về nên anh ta nhận ra được du hí thư ký nhỏ giọng nói thị trường là du hí hạ an lan nhăn mày du hí đến vào lúc này không cần nghị cũng biết là do hạ như sương bày trò anh không thân với du hí nhưng cũng không muốn chất vấn một đứa bé nên nói tìm một chiếc xe đưa nó về vâng nhưng họ không ngờ được du hí đột nhiên chạy ra từ sau lưng bảo vệ vừa khóc vừa nói cậu ơi mẹ mẹ con sắp chết rồi mẹ chảy rất nhiều máu xin cậu cứu mẹ con với cậu con xin cậu d ù hy sợ hạ an lan nhưng nghĩ tới dáng vẻ đáng sợ của mẹ nó lúc sáng thì càng thấy sợ hơn mẹ nó nói nếu như không gặp được cậu thì không thể về nhà không thể về nhà nó sẽ không được ăn cơm như vậy sẽ bị đói bụng chân mày hạ an lan nhăn lên chuyện gì thư ký vội vàng nói nhỏ thị trưởng hạ tôi biết là chuyện gì tối hôm qua hạ như sương đã bị bị sảy thai bây giờ đang ở bệnh viện không có gì nguy hiểm đến tính mạng hơn nữa do tối qua quá khuya anh đã nghỉ ngơi nên tôi tôi chưa báo cáo lại với anh chương 478, những sự thật bị che giấu xảy thai hạ a h ha an lan cười mỉm ai ả đàn bà hạ như xương này cũng thật giỏi đứa trẻ ả mang thai chắc chắn là của đao da đúng là tự làm tự chịu nếu đã không có nguy hiểm tính mạng thì đưa nó về đi thư ký vội vàng gật đầu vâng tôi sẽ đi sắp xếp ngay nói xong thư ký liền xuống xe hạ an lan không nhìn du hi nữa xe từ từ lăn bánh tiến vào du hi chạy theo phía sau kêu gào theo cậu ơi cậu ơi cậu ơi cậu cứu mẹ con với con xin cậu cậu ơi thư ký giữ chặt du hi và nói bạn nhỏ à không thể gây ồn ào ở đây được thị trưởng đã nói sẽ đưa con về trước xe đã đi rất ra du hi vừa khóc vừa nói nhưng nhưng mẹ con nói nó nhớ tới lời dặn dò của hạ như sương những lời phía sau nó không dám nói ra tiếp thư ký dắt tay nó dịu dàng nói mẹ con nói gì du hi cúi đầu không nói gì thư ký cười cười đừng sợ con có gì t u ổ i thân đều có thể nói với chú thị trường quá bận l ộ n chú có thể giúp con chuyển lời đến thị trường sáng sớm đã đến đây chắc con vẫn chưa ăn sáng đâu nhỉ tới đây ăn s、so、ô cô la nẻ từ khi nhà họ du bắt đầu có chuyện làm gì còn ai rảnh rỗi lo cho du hí ba mẹ không lo ông bà đều ở bệnh viện cũng không lo người làm trong nhà thì lười biếng nhắc việc dù sao cũng không có ai ở nhà cơ mà từ tối hôm qua đến giờ du hí vẫn chưa được ăn cơm đàng hoàng sáng hôm nay càng chưa ăn gì đã bị đưa đến bệnh viện sau đó người giúp viện lại dẫn nó đến cửa tòa thị chính rồi bỏ đi nó đã đói đến không chịu nổi khi nhìn thấy sô cô la hai mắt nó sáng rực lên thư ký lại lấy một thanh r a nè chú cho con hết xé lớp vỏ du hí nhanh chóng ăn hết thanh sô cô la những câu hỏi thư ký hỏi nó trong lúc ăn nó đều trả lời hết nó nói với thư ký mẹ nói không gặp được cậu thì không cho con về nhà thư ký cười đ ừ n g sợ chú đưa con về con đã gặp được thị trưởng rồi đó trên đường anh ta đưa du hí về nhà anh ta cũng đã từ miệng nó hỏi thêm được khá nhiều chuyện của nhà họ du đối với việc này thư ký cười lệnh trong lòng hạ như sương đúng là tự làm tự chịu ác giả ác báo không cần người khác tới xử lý ả thì nhà ả đã loạn lên như một nồi cháo hạ như sương đang nóng lòng chờ đợi trong bệnh viện thì bà du kêu người đẩy bà ta qua mang ả ta một trận tơi bời nếu như bà ta có thể cử động được sớm đã bóp chết hạ như sương rồi đợi bà du mắng đủ rồi rời đi hạ như xương vội vàng gọi điện về nhà lúc này mới biết được du hy đã về hoàn toàn không làm xong chuyện ả kêu ả tức đến mức liên tục chửi du hy là đồ vô dụng có chút chuyện nhỏ cũng làm không xong ả ta kêu người giúp việc dẫn du hy qua ả phải tận mắt nhìn thấy nó gọi điện thoại cho nhà họ hạ nhưng khiến ả không ngờ được là du hy căn bản không chịu tới đây ngay cả người ả còn không nhìn thấy thì càng đừng nhắc đến chuyện gọi điện thoại cho nhà họ h ạ n h à、nhà、họ du đã loạn như một nồi cháo bên này du rực cảm thấy rất thỏa mãn anh xem ngày tháng chỉ còn mười ngày nữa là đến trung thu xác định chuyến đi về này sẽ không được yên bình nên trước khi đi anh phải dẫn vợ và con gái đi thư giãn mới được thế là vào cuối tuần anh lái xe đưa thành ti và thu s í n h đi tham quan cổ trấn trăm năm ở lâm thành v à buổi tối trước khi quay về du d ự c ôm câu ngồi trên ban công rộng lớn của phòng khách sạn ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời sao trên đầu anh hỏi qua vài ngày nữa sẽ phải trở về sợ không nhiếp thu xính dựa vào lòng anh cười nói dĩ nhiên là sợ một chút nhưng không phải còn có anh sao ở bên du d ự c càng lâu cô càng tin tưởng anh có anh ở đây cô tin rằng bản thân mình có thể chiến thắng tất cả những sự thật t h ám mục nát được che giấu trong kiếp trước cũng đã đến lúc được hé lộ rồi chương 479, anh giúp em vượt mọi trông gai trước đây khi không biết nhiếp thu s í n h cảm thấy chắc kiếp trước số mệnh mình không tốt vận may không đủ nên kiếp này cô cố gắng đấu tranh cuối cùng thượng đế cũng mở một cánh cửa cho cô khiến cô gặp được du Dực, nên cô mới có thể sống tiếp mới có thể có được cuộc sống như bây giờ nhưng đến khi du Dực nói về c ô chuyện liên quan đến hạ như sương cô mới biết cái chết kiếp trước của mình vốn không hề đơn giản cô thật sự rất muốn hỏi ả đàn bà tên hạ như sương kia tại sao lại một mực muốn truy s á c cô rốt cuộc giữa họ có mối thù hằn gì du rực hôn lên gõ má cô nói đ ú n g có anh đây anh chính là thanh kiếm sắc bén giúp em vượt mọi trông gai khoe môi n h ế p thu xính cong lên đầu cỏ cỏ trong ngực anh du rực ôm chặt lấy cô anh đã xin nghỉ dài ngày lần này chúng ta trở về sợ là phải ở lại đó khá lâu nên em phải làm tốt mọi công tác chuẩn bị nhé vâng em đã chuẩn bị xong hết rồi nhiếp thu x i n h không tin lần này mình đã đi được xa thế này rồi mà sẽ lại dẫm vào vết xe đổ của kiếp trương nữa nỗi lo duy nhất của họ chính là việc học hành của thanh thi thành tích học tập ở trường của con bé rất tốt giáo viên bạn học ai cũng thích con bé tuy trung thu sẽ được nghỉ vài ngày nhưng thời gian lại khá ít nếu như họ ở hải thành lâu thì việc học hành của thanh thi phải làm sao đây xin nghỉ cũng được nhưng không thể xin nghỉ một lúc quá lâu được nhưng nếu để một mình thanh ti ở lại thủ đô đi học rồi nhờ người đến chăm sóc cả hai người đều thấy không yên tâm cuối cùng du dự quyết định xin nghỉ thì xin nghỉ để họ tự chăm sóc con gái mới thấy yên tâm còn về thành tích học tập con gái họ rất thông minh nhất định có thể theo kịp bạn bè mà cho dù thành tích không tốt cũng không sao nó vẫn chỉ là một bé gái chỉ cần vui vẻ hưởng thụ tuổi thơ là đủ rồi trong bệnh viện hạ như x ư ơ n g đã nằm trên giường bệnh ba bốn ngày ả ta bị chồng đánh đến sạy thai chảy máu còn bị cắt luôn tử cung cơ thể vô cùng suy yếu thế mà vào lúc này không một a i trong nhà họ du lo cho ả đọc nhanh tại thích đọc chuyện ngay cả con trai ả cũng trôn tránh không chịu gặp ả ta ả ta kêu du hy đi cầu xin hạ an lan lại không hề có tác dụng cho dù người đàn ông kia đã biết tình cảnh vô cùng thê thảm của ả cũng vẫn bỏ mặc gà sống chết không lo sự căm hận của hạ như sương đối với hạ an lan ngày càng bành trướng ả từng yêu hạ an lan sâu đậm bao nhiêu thì nay chỉ còn lại nỗi hận điên cuồng bấy nhiêu thậm chí ả còn muốn lôi anh chết cùng mình chắc do gần đây cơ thể hạ như sương trở nên suy yếu một mình nằm trong phòng bệnh trắng toát rất dễ nghĩ lung tung trong đầu không ngừng hiện lên từng khuôn mặt xấu xí của nhà họ du buổi tối còn thường hay bị ác ngộng đánh thức ả ta gần như đã mắc phải hội chứng hoang tưởng bị hại ngay cả y tá bón thuốc truyền dịch cho ả ả cũng cảm thấy giống như đang hại ả đáng lẽ lúc này là lúc cần người nhà chăm sóc bồi bổ nhất là về mặt ăn uống bổ máu bổ sung dinh dưỡng nhưng không ai đến chăm sóc cả ả lại không chịu phối hợp điều trị nên tình trạng cơ thể không hề có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp y tá đến thay thuốc tiêm thuốc cho ả mỗi ngày bị ả dày vò đến bực bội, bội thuốc thì hất đi không uống tiêm kim thì bảo đang hại ả nói gì cũng làm ả ta cảm thấy không vui khiến cho y tá cảm thấy rất mệt mỏi trở về kêu ca với y, y tá trưởng kêu người bên khoa thần kinh đến khám cho hạ như sương xem thử xem cô ta có phải bị điên rồi hay không không phải hạ như sương chưa từng thử gọi điện thoại cho ông hạ nhưng ả gọi đến nhà họ hạ vài lần lúc đầu còn có bảo mẫu nghe máy bảo mẫu kêu ả đừng gọi đến nữa ông hạ sẽ không nghe điện thoại của ả đâu sau này ả có gọi tới thêm vài lần nữa nhưng không ai nghe máy chương 480, vắt góc suy tính gài bẫy người khác qua thêm vài ngày sự nhẫn mại của hạ như sương đã lên đến đỉnh điểm ả tính tới tính lui ngoại trừ phía ông hạ ra ả không còn ai có thể cầu cảnh nữa thế là ả lấy một đôi hoa thai trần trâu tặng cho y tá dạy cô ta nói một vài câu nhờ cô ta lấy điện thoại gọi đến cho nhà họ hạ quả nhiên có người bắt máy y tá dựa theo những lời hạ như xương chỉ trước tiên dùng giọng địa vô cùng nghiêm túc để hỏi đây là bệnh viện trung tâm số một của hải thành xin hỏi có phải là nhà họ hạ không ạ người nghe máy vẫn là bà mẫu đầu dây bên kia ngơ ngác một lúc rồi đáp đúng vậy bà có phải là chủ nhà không không phải vậy phiên bà kêu chủ nhà nghe máy tôi có một chuyện liên quan đến mạng người cần thông báo được xin đợi một chút bảo mẫu chỉ là một người phụ nữ bình thường nên làm gì suy nghĩ được nhiều như thế hơn nữa lại còn là cuộc gọi từ bệnh viện bà làm gì dám lơ là thế là vội vàng kêu ông hạ tới ông hạ vừa nghe thấy là cuộc gọi từ bệnh viện hải thành hơn nữa còn liên quan đến mạng người thì ông nghĩ ngay đến con trai của mình gần đây hạ an lan và các thành phố ven biển có nền kinh tế phát triển liên tục chiếm đóng trên trang nhất của các tờ báo hải thành và hạ an lan nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm chú ý của cả nước ông hạ vẫn luôn lo lắng việc con trai mình dùng thủ đoạn c â n rắng dọn sạch bọn tội phạm lỡ nó bị báo thù thì sao đây hôm nay bệnh viện lại đột nhiên gọi điện đến ông hạ tự nhiên sẽ lo lắng có phải con trai mình đã xảy ra chuyện gì rồi hay không ông n ộ i vàng chạy tới cầm lấy ống nghe a l o tôi là chủ nhà đây chào ông hạ xin hỏi hạ như sương có phải là người nhà ông không ạ bốn ngày trước cô ấy bị sẻ thai mất máu được đưa vào bệnh viện dù đã cắt tử cung miễn cưỡng giữ được tính mạng nhưng bởi vì sau khi phẫu thuật hồi phục không tốt nên tình trạng bây giờ rất nguy hiểm cô ấy chỉ có một mình ở bệnh viện rất cần có người ở bên chăm sóc xin hỏi nhà ngài có thể qua đây một chuyến được không những lời y tá vừa nói đều là những câu hạ như x ư ơ n g kêu cô ta nói ông hạ vừa nghe thấy là hạ như x ư ơ n g thì nhăn mày lại nhưng khi nghe đến ả bị sẻ thai mất máu phải cắt tử cung tình trạng rất nguy hiểm thì lại hơi mềm lòng nhưng ông vẫn không đến nỗi mất đi lý trí ông nói tôi đã lớn tuổi không đi được trong nhà chỉ có vợ tôi nhưng bà ấy đã bị liệt nằm một chỗ trên giường nhà chồng nó đều ở hải thành các cô gọi điện tìm người bên nhà chồng nó đi hạ như sương đã sớm liệu được ông sẽ nói như vậy y tá tiếp tục nói việc này ông hạ không giấu gì ông không phải chúng tôi không tìm họ nhưng nhà chồng cô ấy vốn không có ai đến đây hơn nữa lúc mới phẫu thuật xong thì chồng hạ như x ư ơ n g lại đến đánh cô ấy một trận nếu người của bệnh viện chúng tôi không can ngăn thì suýt nữa đã xảy ra án mạng bên phía chúng tôi cũng hết cách người nhà họ du chỉ trả tiền v i ệ n phí còn tiền thuốc thì không trả nếu hai ngày nữa mà không bổ sung tiền thuốc thì chúng tôi chỉ đành ngừng thuốc thôi cô ta miêu tả tình cảnh trước mắt của ả vô cùng thê thảm đúng theo những gì hạ như x ư ơ n g yêu cầu ông hạ nhân mày dù ông không tin hết nhưng cũng tin phân nửa ông có thể nghĩ đến sau khi hạ như x ư ơ n g làm ra những việc đó nhà họ du đối xử với ả như vậy cũng không có gì lạ nhưng cũng không thể thật sự trừng mắt ra nhìn một người ta chết ở bệnh viện chứ y tá ra hiệu với hạ như x ư ơ n g rằng đối phương không trả lời hạ như x ư ơ n g cầm giấy viết nhanh một dòng chữ rồi đưa y tá đọc theo hạ tiên sinh nếu như ngài không thể qua đây được thì không biết ngài ở hải thành có người quen nào hay không có thể nhờ người đó qua đây trả tiền thuốc men cũng được chương 481, khóc cũng không giúp cô cứ độc gác thế đấy phía bệnh viện chúng tôi cũng khó xử không có tiền chúng tôi không thể kê đơn thuốc được ông hạ hỏi tình trạng hiện tại của hạ như xương gay go vậy thật sao trong lòng ông vẫn tồn tại một chút hoài nghi y y yà t a nói tôi cũng không giấu gì ngài sau này bệnh nhân không thể có con được hơn nữa cho dù cơ thể cô ấy về sau đã khỏe hẳn thì dù là nửa năm hay một năm cũng khó điều dưỡng lại như trước cơ thể như đã mất đi một nửa vấn đề bây giờ là cô ấy không nhận được một sự chăm sóc tốt hơn nữa tình hình bây giờ cũng rất không ổn bệnh viện chúng tôi cũng khó lắm mới cứu được người về kết quả lại khiến bệnh nhân chết đi vì không được hồi phục tốt sau khi phẫu thuật ông hạ không nói gì thêm ông đang trầm mặc đang suy nghĩ về chuyện này y di tá lắc đầu với hạ như sương không thấy nói gì hết không nói gì hạ như sương cắn môi ngón tay quấn chặt ra giường không nói gì vậy chứng minh là ông ấy đã mềm l ò n g ông ấy sẽ giúp cô chắc chắn sẽ giúp cô một lúc lâu sau ông hạ nói hạ như sương bây giờ đã tỉnh chưa y di tác vội vàng nhìn sang hạ như sương nói ngài đợi một chút tôi đi xem thử bây giờ cô ấy gần chìm trong như hôn mê cả ngày y tá làm theo lời hạ như sương đi lại xung quanh phòng phát ra tiếng bước chân để hạ lao ra nghĩ rằng cô ta đang đi bộ qua một lúc sau cô ta đáp hạ tiên sinh bây giờ cô ấy đã tỉnh ngài có muốn nói chuyện với cô ấy không được hạ như sương kích động đến phát run cơ hội của ả đến đến rồi đây là cơ hội duy nhất của ả ả phải nắm chặt lấy nó ả tiếp lấy điện thoại run rẩy nói chú hạ là chú sao giọng nói của ả vốn dĩ đã rất yếu ớt nằm trong bệnh viện nói chuyện càng nghe suy yếu hơn ông hạ thở dài bây giờ con già sao rồi hạ như sương vừa khóc vừa nói con biết sai rồi chú con thật sự đã biết sai rồi bây giờ con rất hối hận thật sự rất hối hận đã biết như thế cớ gì lúc đầu lại chú sau này con sẽ sửa sai người nhà họ du bây giờ rất hận con con biết con sai họ làm thế con cũng có thể hiểu được nhưng con thật sự sắp chết rồi con xin chú hãy cứu lấy con thật ra ông hạ biết rất rõ hạ như sương sẽ nói gì với ông sau khi ông nghe xong những lời y yề ta nói ông thật sự đã mềm l ò n g ông nói chú sẽ chuyển tiền cho bệnh viện hạ như sương vội và n g nói chú ơi con xin chú con không dám cầu xin sự tha thứ của chú con cũng không dám nói sau này có thể bước vào nhà họ hạ con chỉ xin chú xin chú gọi một cú điện thoại đến cho bố chồng con ít ra cũng chừa cho con một đường sống dù con đã phạm lỗi nhưng cũng không đến mức phải chết mà dù gì ông hạ cũng là người đã trải qua biết bao nhiêu sòng gió nên ông cũng không thấy kỳ lạ với yêu cầu của hạ như sương ông cũng biết có lẽ đây mới là mục đích chính của nó nhưng ông không thể giúp nó được như sương chú không phải cha con việc duy nhất chú có thể làm là chuyển tiền cho con kêu bệnh viện nhờ một hộ sĩ tới lo cho con c o n về nhà họ du chú không có khả năng chú đã lớn tuổi chỉ muốn sống những ngày tháng yên bình vui vẻ m à t h ô i thật ra ý của ông hạ là có thể cho tiền nhưng gọi điện thoại thì dẹp đi cô đừng đẩy những chuyện phiền phức của mình lên người tôi trong lòng ông hạ sao lại không rõ một khi ông gọi điện đến nhà họ du thì đồng nghĩa với việc nói với nhà họ du rằng sau lưng hạ như x ư ơ n g vẫn có nhà họ hạ chống lưng việc này là gì lấy quyền thế đ ạ người nếu là chuyện khác thì ông hạ có lẽ sẽ gọi cuộc gọi này chương 482, nhân tâm xem cô chết đấy n hưng chuyện tốt hạ như sương làm ra ông chỉ nghe thôi cũng đã thấy mất mặt ông vốn không phải là cha ruột của nó dựa vào gì lại phải mặt dày đi gọi điện cho nhà chồng của nó yêu cầu người ta phải đối xử tốt với một đứa con dâu lăng nhăng ngoại tình như nó đầu óc ông vẫn chưa hồ đồ đến mức nghe hạ như sương than khóc vài câu là sẽ đi giúp nó nếu như ông thật sự gọi cuộc gọi này nói không chừng nó sẽ trở thành vết nhơ để người khác có c ơ công kích con trai ông ông không ngu ngốc đi giúp đỡ hạ như sương đâu hạ như sương nắm chặt điện thoại ả đã miêu tả bản thân rất thê thảm vậy mà lao già họ hạ kia lại không chịu giúp ả chỉ gọi một cuộc điện thoại thôi một chuyện dễ như t r ở bàn tay mà lão cũng không chịu giúp ả chú con sắp chết rồi người nhà họ du sẽ không tha cho con đâu ai trong số họ cũng muốn hại chết con chẳng lẽ chú thật sự nhẫn tâm nhìn con chết sao ông hạ nói như sương không ai hại con nếu như con thật sự cảm thấy có người muốn lấy mạng con thì con cứ báo cảnh sát đi ông hạ nói xong lại thở dài một tiếng rồi ngắt máy sau đó ông tìm người tới kêu người đó đi đến ngân hàng chuyển khoản cho bệnh viện trung tâm số một hải thành hạ như sương tức đến run người cắn răng nghiến lợi khuôn mặt trắng bệnh vặn vẹo hung dữ như ma quỷ khiến y tá sợ hãi giật lại điện thoại của mình rồi vội vã rời đi h ừ không ai giúp tôi các người lợi đó sớm muộn gì tôi cũng sẽ khiến cho các người phải hối hận ông hạ gọi điện thoại cho con trai kể lại chuyện của hạ như sương hạ an lan lắc đầu người phụ nữ này sao vẫn không chịu chết tầm nữa ba ba lại bị ả lừa rồi tình trạng của ả không có gì nguy hiểm v à lại đứa bé ả mang trong bụng vốn không phải là của nhà họ du nếu lúc này nhà họ du lại đối xử tốt với cô ta thì mới kỳ lạ ả còn kêu con trai ả sáng sớm chạy đến cổng tòa thị chính đợi con nói rằng nếu con không cứu ả ả sẽ chết mất c h ò rẻ tiền này ả đã xài qua từ lâu rồi ông hạ càng thêm chán ghét hạ như sương hai tự tạo nghiệt mà may là ba không gọi cuộc điện thoại đó ả ta vắt vóc tìm đủ mọi cách lợi dụng ba sau này ba đừng tùy tiện nhận điện thoại của ả nữa cẩn thận đừng để bị t i n h kế ba biết rồi con làm việc cũng phải chú ý càng bận rộn càng dễ xảy ra sai sót cẩn thận thế lực tàn dư của bọn xã hội đen kia đến tìm con báo thủ con biết rồi ba xong đợt này con sẽ về nhà thăm mọi người thư ký đợi hạ an lan bỏ điện thoại xuống mới hỏi thị trường ngài xem ngày mấy n g à i sẽ đi thủ đô báo cáo cứ sắp xếp trong vài ngày tới thư ký lại hỏi vâng vậy là trước trung thu hay sau trung thu hạ an lan suy nghĩ trung thu nghỉ lễ ngược lại sẽ có rất nhiều việc nên đáp sau trung thu vâng trước mắt trung thu đã tới vào hơn hai giờ trưa trên chuyến bay từ thủ đô đến hải thành phát thanh nhắc nhở còn khoảng m ộ ư ơ i năm phút nữa máy bay sẽ đáp xuống sân bay quốc tế hải thành thanh thi dán mặt lên cửa sổ cúi đầu nhìn xuống dưới n ư ơ n g theo máy bay từ t ừ đáp xuống bay ra khỏi những đám máy thanh ti nhìn thấy một mảng màu xanh lam bao quanh thành phố cô bé hưng phần nói ba ơi ba ơi một vùng màu xanh xanh cũng kia là biển phải không du rực xoa đầu thanh ti đúng vậy đó là biển ngày mai ba sẽ đưa con đi ra bờ biển nhé thanh ti gật lầu liên tục đẹp quá trong mắt cô bé lúc này đều là sự xinh đẹp của biển lớn cô bé vẫn chưa biết chuyến đi này sẽ có sự thay đổi như thế nào đối với cả nhà mình du rực xoay đầu nhìn nhiếp thu xính đang c h ầ m mặt nắm chặt tay cô đường sợ sắp đến l í n rồi chương 483, đối với cô bà ấy mà nói quả thật là một sự bất ngờ lớn em hãy bay bình yên đáp xuống sân bay quốc tế hải thành bước ra khỏi khoang máy bay nhiếp thu xính ngẩng đầu nhìn bầu trời hải thành rất xanh đúng lúc ấy cũng có hai chú chim bay ngang trên đầu cô mùa thu tháng mười tiết trời phương nam ấm áp hơn so với phương bắc gió thổi trên mặt không làm khô ra như nơi đó thời tiết ở đây dường như không giống lắm so với thời tiết thành phố ở phương bắc đây là lần đầu tiên nhiếp thu xính đến phía nam tay nhiếp thu xính được du rực nắm lấy khi hai chân đặt lên mảnh đất hải thành trong lòng cô có một nỗi xúc động trào dâng nếu như không có du rực chắc cả đời này cô sẽ không có cơ hội đặt chân lên vùng đất này vì tìm kiếm sự thật từ thủ đô đến đây nhiếp thu xính không có yêu cầu gì nhiều cô chỉ hy vọng có thể điều tra ra được sự thật trả lại lẽ phải cho bản thân khi không biết gì cô có thể hồ đồ cho qua nhưng nếu cô đã biết đến h ạ n như x ư ơ n g thì cô phải làm rõ ràng mọi thứ một tay du rực bế thanh ti lên một tay còn lại dắt lấy tay nhiếp thu xính đi thôi nhiếp thu xính gật đầu vâng đi lấy hành lý ra khỏi sân bay bắt một chiếc xe taxi du rực không về thẳng nhà mà cung cấp cho tài xế địa chỉ một khách sạn nhiếp thu xính ngạc nhiên hỏi chẳng lẽ chúng ta không về nhà họ du sao du rực cười cười về thì chắc chắn là phải v ề nhưng anh không muốn ở nhà nếu không buổi tối chúng ta đừng hòng được ngủ yên chúng ta cứ ở trong khách sạn sẽ tốt hơn nhà họ du đã là một vùng đất thị phi giống như một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào anh mà đưa vợ con ở lại đó thì về sau đừng mong có một ngày được sống yên bình về thì về nhưng không có nghĩa là ở trong nhà họ du nhiếp thu x í n g ậ đầu hiểu rõ ý đồ của du d ự c nghĩ đến những chuyện gần đây của nhà họ du đúng là không thể sống yên ổn được nếu như cô còn về tham gia vào chuyện này thì đến lúc đó cũng chỉ có châm dầu vào lửa mà thôi khi đến khách sạn du d ự c đặt một phòng nhân viên phục vụ dẫn họ lên phòng thanh ti hưng ơ phấn chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống phía dưới rồi kinh ngạc hô lên wow, chỗ này cao quá ba ơi khách sạn này là một khách sạn năm sao vừa được xây dựng ở hải thành tầng lầu rất cao đứng trước cửa sổ có thể nhìn thấy những nơi cách đây rất xa theo đó những tòa nhà đường xá xe cộ đ ỗ n g nhiên trở nên thật nhỏ bé du rực xoa đầu cô bé mẹ không nghỉ một lát rồi ba sẽ dẫn hai người đi ăn món ngon nhé thanh thi vừa nghe thấy sắp được đi ăn đồ ngon thì hai mắt trở nên sáng rỡ muốn ạ nhiếp thu xính kê u thanh thi qua đây mẹ thay đồ c h o con con lớn rồi mẹ để con tự thay mẹ nghỉ ngơi đi t h a n h ti nói xong liền xong chạy vào p h ò n Nhiếp g thu xính lắc đầu cười cười bé con đã lớn rồi đ ỗ n g nhiên không cần mình nữa điều này khiến nhiếp thu xính vừa cảm thấy tự hào vì con gái lại vừa cảm thấy có chút mất mát du rực đi tới ôm lấy nhiếp thu xính nói đúng vậy không còn cho anh bế nữa nó nói nó đã là một cô gái khi ra ngoài để ba bế suốt sẽ không tốt hai thật đau lòng n i ế p thu xính con k h ỏ môi khi nào chúng ta trở về trong nhà hiện không có ai hạ như sương vẫn đang ở bệnh viện mẹ anh cũng ở đó ngày k i a bà ấy mới ra viện chúng ta không cần phải qua đó đợi khi bà ấy xuất viện chúng ta sẽ đi cho bà ấy một bất ngờ lúc này nhà họ du như là một chiếc tổ trống rỗng trở về cũng vô dụng chỉ khi tất cả mọi người tập trung lại đầy đủ lúc đó về nhà mới có ý nghĩa nhiếp thu xính bị lời nói của du rực t r ọ cười bất ngờ đối với mẹ anh việc nhìn thấy em đúng một bất ngờ rất lớn trăm tám m ư cô bé nhỏ đi lướt qua ấy c Ô đã có thể tưởng tượng đến dáng vẻ của bà du sau khi nhìn thấy cô có lẽ việc xuất viện ngày hôm đó sẽ trở nên công cốc vì bà ấy lại sẽ tức đến mức phải quay lại nhập viện cô do dự một lát rồi hỏi vậy ngày kia chúng ta cũng phải đi gặp hạ như sơn sao du rực hôn lên mà cô sợ sao nhiếp thu xính lắc đầu không sợ em chỉ thấy hơi căng thẳng cô không sợ hạ m như xương cô cây ngay không sợ chết đứng chưa bao giờ làm bất cứ chuyện gì có lôi với người khác nên cô không có gì phải sợ nhưng vừa nghĩ đến việc phải đi gặp người phụ nữ muốn hại chết cô ở hải kiếp trong lòng nhiếp thu xính cảm thấy hơi căng thẳng du rực ôm chặt cô không cần căng thẳng có anh đây anh vẫn luôn ở bên em thanh ti thay quần áo xong chạy ra nhìn thấy hai người đang ôm nhau cô bé vội che mắt lại ba mẹ ơi con thay quần áo xong rồi nhiếp thu xính đỏ mặt đẩy đẩy du d ự c kêu anh buông tay du d ự c buông cô ra nhưng vẫn nắm lấy tay cô anh nhìn thanh ti c ư ờ i nói thanh ti nhà chúng ta thật xinh đẹp sau này khi ra ngoài ba phải trông chừng kỹ mới được nhiếp thu xính vây tay với thanh ti qua đây mẹ tết tóc lại cho con nào một nhà ba người nghỉ ngơi trong khách sạn một tiếng đồng hồ sau đó du d ự c dẫn họ ra ngoài đi ăn có một chiếc xe dừng ở trước cửa khách sạn có một người đứng phía trước xe người nọ nhìn thấy du d ự c bước ra thì vội vàng tiến về trước cục trưởng du đây là xe đã sắp xếp cho anh anh có cần tài xế không du d ự c nói không cần cảm ơn nhé lúc nãy khi còn trên phòng anh đã gọi điện thoại nhờ bên hải thành sắp xếp cho anh một chiếc xe anh muốn ngày mai đưa vợ con đi biển không có xe quả thật sẽ hơi bất tiện người nọ vội vàng nói việc nên làm việc nên làm mà tôi không làm mất thời gian của anh nữa nếu vẫn còn chuyện gì anh cứ việc dặn dò nhé được đợi sau khi người đó đi khỏi du d ự c nói lên xe tôi h ba đưa hai người đi ăn hải sản trên đường thanh ti dán mặt lên cửa sổ nhìn ra bên ngoài ba ơi nhà lầu ở đây hình như còn cao hơn so với thủ đô nữa du d ự c hỏi cô bé vậy con thích chỗ này hay thích thủ đô hơn thanh ti không nghĩ mà đáp ngay dĩ nhiên là thủ đô rồi nhà chúng ta ở đó cơ mà du rực con khoe môi đúng vậy nhà của họ ở đó cơ mà trên thế gian này không có nơi nào có thể tốt hơn nhà của mình hạ an lan ngồi trên xe nghe thư ký báo cáo tiến triển gần đây nhất của vụ án thị trường trước đã bị bắt ông ta đã khai ra rất nhiều người hiện tại tổng cục cảnh sát đã bắt đầu lập án bắt người tổng thống cũng rất quan tâm đến việc này ông ấy hy vọng ngài có thể nhanh chóng đến thủ đô báo cáo hạ an lan gật đầu anh xoay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ thì bất ngờ nhìn thấy một chiếc từ bên làn đường đối diện chạy ngang qua trên xe có một cô bé dán mặt lên cửa sổ tò mò nhìn ngắm mọi thứ bên ngoài khuôn mặt vụt qua ấy khiến hạ an lan sửng sốt rồi đột nhiên anh kêu lên dừng xe tài xế và thư ký sửng sốt không được đâu thị trường chỗ này không thể dừng xe được hạ an lan quát lên tôi kêu anh dừng xe tài xế vội vàng lái xe vào lề khi xe còn chưa dừng hẳn thì hạ an lan đã mở cửa nhảy xuống anh nhìn xung quanh chiếc xe đó đã đi rất xa không còn thấy bóng dáng đoạn đường này không cho phép dừng xe tài xế vội vàng xuống xe hỏi thị trưởng ngài sao vậy anh ta nhìn thấy một nét biểu cảm chưa xuất hiện qua trên khuôn mặt của hạ an lan bao giờ ánh mắt hạ an lan tối dần không có gì chắc do tôi nhìn nhầm thôi chương 485, anh ta nhìn thêm một lần c ô bé vừa mới lướt qua lúc này có dáng vẻ giống hệ tiểu ái cảm giác như là tiểu ái của năm đó đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt anh khiến cho hạ an lan bỗng dưng mất đi lý trí chỉ muốn đuổi theo cô bé đó nhưng trước mắt chỉ có dòng xe cộ qua lại đông như nêm hai bên chỉ có những tòa nhà cao vút mọc san sát nhau làm gì còn có bóng dáng của cô bé nữa thư ký nghe thấy rất kỳ lạ nhìn nhầm là ý gì chẳng lẽ lúc này thị trưởng đã nhìn thấy gì sao thư ký không hiểu được đoạn đường này không rộng lại không cho phép dừng xe phía sau đã co vài chiếc xe b ư ớ c xúc bấm còi inh ỏi anh ta nói thị trường hay lên xe trước đi đã hạ an lan không nhúc ních mắt vẫn d ọ i theo hướng cũ cho dù là nhìn nhầm hay hoa mắt anh cũng hy vọng có thể được nhìn thấy cô bé đó thêm một lần thư ký nhỏ dọn gọi thị trường hạ an lan dường như không nghe thấy gì thư ký lén nhìn anh sau đó vội vàng túi đầu từ trong đôi mắt của hạ an lan anh ta loáng thoáng có thể thấy được một sự đau thương nồng đậm bao phủ anh ta không biết một giây trước hạ an lan đã nhìn thấy những gì nhưng bây giờ anh ta không dám gọi thêm tiếng nào nữa nếu con đường này sắp bị kẹt thì cứ để nó kẹt chút đi nhưng chẳng bao lâu sau cảnh sát giao thông lái xe mô tô tới chuyện gì đây có biết không thể dừng xe không hả thư ký vội tiến lên chắn trước mặt hạ an lan xin lỗi xin lỗi lúc này xe đột nhiên bị sự cố nhỏ bây giờ đã sửa xong rồi sẽ đi ngay thôi thư ký không trực tiếp buộc lộ thân phận bởi vì anh ta hiểu rõ tính cách của hạ an lan hạ an lan không phải là dạng người thích lấy thân phận của mình để đi chèn ép người khác hơn nữa lúc này nếu bị người khác nhận ra xe của thị trưởng hạ làm tắc đường thì cũng không hay cho lắm cảnh sát giao thông thấy thư ký trả lời khá thành thật xe hư nhưng không thể tránh khỏi việc bị phạt thư ký đáp việc này tất nhiên không thể miễn được dù sao cũng do chúng tôi đã vi phạm luật giao thông khi cảnh sát sắp bắt đầu viết đơn thì đ ỗ n g nhiên nhìn thấy hạ an lan sau l ư n g thư ký lúc này đã hồi thần lại và nhìn về hướng cảnh sát cảnh sát sửng sốt bút trên tay rơi thẳng xuống đất dĩ nhiên anh ta nhận ra được hạ an lan đây dù sao cũng là thị trưởng của họ gần đây nhân viên cảnh vụ toàn thành phố bao gồm cảnh sát giao thông như bọn họ đều bận tối mặt tối mày vì họ phải thiết lập trạm kiểm soát giúp đỡ truy bắt kẻ tình nghi đang lẫn trốn cục trưởng của họ còn tổ chức cho tất cả mọi người cùng xem thị trưởng hạ phát biểu trên truyền hình phải lĩnh hội tinh thần cố gắng bắt được kẻ tình nghi nên đối với cảnh sát giao thông thì hạ an lan còn quen mắt hơn cả ba mẹ vợ con của mình cảnh sát giao thông lắp bắp nói thị thị trường hạ anh ta cảm thấy hối hận muốn chết bản thân chẳng khác nào đang tìm đường chết khi lại muốn viết đơn phạt cho thị t r ư ở n g hạ an lan đã bình thường trở lại sự đau thương trong mắt biến mất không thấy dấu vết trên khuôn mặt lại nở nụ cười hiền hòa như đầy xa cách anh nói xin lỗi đã làm phiền đến công việc của anh các anh cứ theo quy định đi nên phạt thế nào thì cứ phạt thế đó cảnh sát làm gì dám hai cẳng chân hiện đang run lên cầm cập thị trưởng không sao đâu tuy chỗ này không được dừng xe nhưng nếu xe của ngài đột nhiên xảy ra vấn đề việc này ai cũng không thể liệu được trước mà đúng không việc n g o ạ i ý muốn này dĩ nhiên không thể dùng quy định pháp luật để xử lý rồi thư ký cười nói đồng chí cảnh sát giao thông anh đừng sợ thị trưởng hạ của chúng ta không đáng sợ đâu anh cứ viết đơn phạt rồi chúng tôi sẽ đi ngay chương 486, đó là nét mặt anh ta không hiểu được cảnh sát giao thông có chết cũng không dám lập anh ta vội vàng nói thị trưởng hạ là tấm gương của tất cả chúng tôi là niềm tự hào của nhân dân hải thành chúng ta sao tôi lại sợ cơ chứ anh ta nuốt nuốt nước và hỏi xe đã ổn thật chưa ạ nếu vẫn chưa ổn tôi sẽ tìm người đến kéo đi dùm thư ký gật đầu đã ổn rồi cảm ơn xe ở phía sau liên tục cấn còi có vài người hình như đã nhận ra hạ an lan muốn đi qua nhưng không dám đoạn đường này không phải là nơi có thể dừng lâu hơn nữa hạ an lan còn phải đi thị s á t một khu công nghệ theo mô hình mới đang được xây dựng ở vùng ngoại ô nên không thể dừng lại quá lâu ở đây thư ký hiểu rõ suy nghĩ của hạ an lan anh ta lên tiếng thị trưởng hạ vẫn còn việc khác nếu việc này không làm lỡ công việc của anh thì chúng tôi đi trước đây cảnh sát giao thông lắc đầu không làm lỡ không làm lỡ mời thị t r ư ở n g hạ an lan vất vả rồi sau khi hạ an lan lên xe rời đi cảnh sát giao thông mới cảm thấy bản thân như đang nằm mơ trời ơi vậy mà thật sự có thể nhìn thấy được người đàn ông chỉ có thể thấy được ở trên truyền hình cảnh sát giao thông xúc động nói thị trường hạ sống sờ sờ qua một lúc sau anh ta mới tỉnh lại vội vàng chỉ huy xe cộ điều tiết giao thông sau khi lên xe thư ký rất muốn hỏi tại sao lúc n ã y hạ an lan lại bất thường đến thế anh ta đã theo hạ an lan vài năm rồi trước đây có đi theo anh đến một tỉnh ở phía bắc bây giờ lại đi theo anh đến hải thành trong nhận thức của anh ta hạ an lan luôn là một người bí hiểm khó thăm dò không bao giờ để lộ sự buồn vui của bản thân trước mặt người ngoài luôn luôn là người ôn hòa lễ độ trên mặt luôn mỉm cười giống như không có chuyện gì có thể phá vỡ sự bình tĩnh trên gương mặt anh nhưng sự mất kiểm soát của hạ an lan lúc này ấy dường như khiến thư ký nhìn thấy được một hạ an lan xa lạ nhưng cho dù có tò mò thế nào thì thư ký cũng không dám hỏi bừa dù sao tuy thị trưởng nhìn rất dễ tính nhưng thủ đoạn lại không hề dịu dàng chút nào vì là thư ký chỉ có thể tự đoán thầm trong lòng thỉnh thoảng to gan lén nhìn một cái nhưng trên đường hạ an lan luôn xuất thần anh luôn hướng ra ngoài cửa dường như đang nhìn gì đó lại giống như đang đợi điều gì tóm lại đó là một nét mặt thư ký không thể hiểu được du rực dẫn thanh ti và nhiếp thu xính đi ăn lẩu hải sản đây là quán lẩu hải sản rất nổi tiếng ở hải thành quán này đã mở được không ít năm trước đây khi còn học cấp ba thỉnh thoảng sẽ cùng bạn bè ra đây ăn một bữa quán lẩu không đổi địa chỉ nhưng đã thay đổi mặt tiền trang trí nhìn cao lớn hơn trước đây rất nhiều tuy vẫn là mùi vị trong ký ức nhưng lần này lại cảm thấy ngon hơn so với mọi lần trước đây trong bữa ăn du rực ăn không nhiều đa phần thời gian đều dành ra để chăm sóc cho thanh ti và nhiếp thu xính khi sắp ăn xong có một người phụ nữ ăn mặc rất mốt đi ngang qua chưa đi được vài b ư ớ c cô ta lại bước lùi trở về nhìn du d ự c và hỏi ấy cậu cậu có phải là du d ự c không du d ự c không n g n g đầu nhận nhầm rồi tôi không nhận nhầm đúng là cậu tôi là bạn học trung cấp hai của cậu đây ngồi phía ngoài còn cách cậu bởi một bạn học nam nữa tôi tên trần l ạ c lạc cậu quên rồi sao du d ự c nhăn mày không nhớ thanh thi và nhiếp thu xính ngồi bên cạnh tò mò nhìn hai người họ trần lạc lạc hình như không nhận thấy được du rực đang không vui sao có thể không nhớ chứ tôi là trần lạc lạc đây cậu nhìn kỹ tôi xem chắc chắn cậu sẽ nhớ ra lâu lắm rồi không gặp lại cậu bây giờ cậu đang làm gì vậy chương 487, nghe ra vô cùng hấp dẫn c ô ta đánh giá du rực một lượn hình như bây giờ cậu sống khá tốt đấy chứ b ú t du rực ném đua xuống bàn cô cảm thấy bản thân mình là thiên hạ đệ nhất mỹ n ữ hay sao dựa vào gì mà bắt tôi phải nhớ đến cô trần lạc lạc ngơ ngác du rực xoay đầu dịu dàng hỏi vợ đã ăn xong chưa nhiếp thu xính nhẹ giọng đáp vâng ăn xong rồi mắt thanh ti sáng rỡ cất giọng ngọt nào g nói ba ơ i con cũng ăn no rồi lát nữa chúng ta đi đ â u chơi vậy vốn dĩ trần lạc lạc còn muốn nói nhưng nghe du rực gọi nhiếp thu xính là vợ thanh ti lại gọi anh là ba sắc mặt cô ta lập tức trở nên khó xem lúc nãy cô ta đã không chú ý đến thành ti và nhiếp thu s í n h không ngờ họ là người một nhà trên mặt cô ta bỗng nhiên thấy hơi l u n g túng du d ự c đứng dậy cầm lấy túi sách và áo khoác cho nhiếp thu s í n h dẫn cô và thành ti đi khỏi căn bản không thèm nhìn lấy bạn học cấp hai kia dù chỉ một lần bước ra khỏi q u á n lẩu ngồi trên xe khi xe vẫn chưa khởi động thì nhiếp thu s í n h đã cười h i ế p mắt nói quả nhiên là quê nhà có khác vừa mới trở về ăn một bữa cơm thôi cũng đã có thể gặp lại được bạn học nữ cấp hai du rực hít hít mũi lúc nãy khi ăn lẩu đâu có bỏ giấm đâu sao bây giờ lại chua thế nhỉ nhiếp thu xính trứng mắt giơ tay ra véo lên cánh tay anh nói ai đó em ghen hồi nào hả du rực cười hi hi anh là anh ghen được chưa anh nhìn thanh ti thanh ti nhắm mắt lại cảnh tiếp theo con nít không thể nhìn thanh ti lập tức che mắt lại xong rồi ba ơ i con đã nhắm mắt còn lấy tay che nữa nhìn không thấy gì đâu ngoan du d ự c khen thanh ti sau đó kéo nhiếp thu x i n h qua túi đầu hôn cô chân lạc lạc ra khỏi quán lẩu cô ta đứng ở trước cửa nhìn thấy xe của du d ự c và người bên trong sau đó cũng nhìn thấy hai người ở bên trong đang làm gì trên mặt cô ta có một sự ấm ức không thể miêu tả được bằng lời chuyện gì thế này khó lắm mới gặp được mối tình đầu cô vẫn luôn nhớ nhung bao năm qua kết quả người ta vốn không nhớ cô là ai hơn nữa vợ con cũng đã có luôn quan trọng là người phụ nữ đó nhìn rất xinh đẹp t r ầ n lạc lạc giẫm chân xem ra vận may của mình quá kém thời cấp hai vẫn còn nhát gan không dám tỏ tình để trong lòng thầm nhớ nhiều năm khó khăn lắm nhiều năm sau mới được gặp nhau muốn vực dậy chút dũng khí kết quả người ta lại đã kết hôn rồi t r ầ n lạc lạc nhìn hai người trong xe đang ôm hôn lấy nhau cô ta rất hâm mộ và đố kỵ rất hy vọng người phụ nữ đó là cô ta du dực đã sớm nhìn thấy trần lạc lạc anh không né cứ để cho cô ta nhìn thấy nhìn cho dọ anh là một người đã được dán kem chứng nhận đã có gia đình anh bông nhiếp thu xính ra vuốt gọn tóc cô nhiếp thu xính đẩy anh một cái đừng quậy nữa mau lái xe đi được trần lạc lạc đứng nhìn xe của du dực từ từ biến mất ngay trước mắt cô ta thở dài một hơi lại mất đi một người đàn ông độc thân hoàng kim rồi buổi tối du d ự c dẫn theo vợ và con đi dạo chợ đêm trong thành cổ hải thành ngày hôm sau du d ự c dẫn họ đi đến bờ biển ngồi du thuyền câu cá để cho thanh ti chơi thỏa thích ngày hôm nay trôi qua quá êm ả khiến nhiếp thu xính suýt quên ngày mai cô phải bước lên chiến trường chơi suốt một ngày đến khi trời tối chuẩn bị đi ngủ nhiếp thu xính mới cảm thấy mệt là người tắm xong nằm trên giường nhiếp thu xính nói hôm nay chơi quá vui nên giờ mệt lê du rực nhìn thấy cô vừa mới tắm xong cả người trắng non mịn màng giọng nói lại hơi hơi khàn khàn nghe vô cùng hấp dẫn chương 488, cho dù hận đến thấu xương cũng không dám phản kháng a nhớ hít sâu một hơi kiềm chế dục vọng đang dâng lên đắp c h â n cho cô vậy ngủ sớm đi hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe ngày mai chúng ta còn phải đi bệnh viện tạo bất ngờ nữa nhiếp thu xính sửng sốt bỏ dậy ố i em suýt quên mất ngày mai chúng ta phải đi bệnh viện nữa sao vậy đột nhiên thấy căng thẳng nhiếp thu xính lắc đầu cũng không phải căng thẳng chỉ là em có cần chuẩn bị thứ gì không sao em còn muốn mua quà cho cô ta ư dĩ nhiên không phải là quà em chỉ đang nghĩ đột nhiên gặp cô ta nên nói gì trước tiên đây du rực kéo cô vào lòng không cần nói gì cả đây là lần đầu em gặp cô ta trước đó em chưa hề nghe thấy tên cô ta cũng không biết cô ta là ai nhiếp thu xính hiểu ý của du d ự c lấy bất biến ứng vạn biến vâng du d ự c vỗ lưng cô ngủ đi đừng quan trọng hóa chuyện này em cứ nghĩ như mình đến đây để du lịch thôi ừ n nhiếp thu xính nằm trên ngực anh nhắm mắt lại vốn nghĩ rằng sẽ rất khó ngủ nhưng nghe được nhịp đập trái tim anh cô lại ngủ lúc nào không hay trong bệnh viện sức khỏe của hạ như sương đã dần hồi phục từ sau lần ông hạ chuyển một khoản tiền lớn cho bệnh viện ả cố ý nói chuyện này trước mặt bà du đồng thời còn nói đánh chó cũng phải ngó mặt chủ nhà họ hạ có thể không màng đến ả có thể trừng phạt ả nhưng người khác thì không thể nếu người khác dám đụng đến ả thì chẳng khác nào đang đánh vào mặt nhà họ hạ tuy bà du rất căm hận hạ như sương nhưng bà ta thấy một khoản tiền kết xù mà nhà họ hạ gửi đến từ dung thành thì trong lòng vẫn thấy hơi sợ hãi dù sao ai cũng biết nhà họ hạ có địa vị gì hạ an lan vừa đến hải thành nhưng công trạng cả nước đều biết anh ta lên chức cũng là chuyện sớm muộn bà du thật sự tin vào những lời hoang đường của hạ như sương tuy vẫn nói chuyện rất khó nghe nhưng ít ra lại tốt hơn khá nhiều so với trước đây không chỉ bà mà ngay cả ông du và anh trai du rực cũng bất hung dữ hơn rất nhiều kết quả là nhà họ du bắt đầu chăm sóc hạ như sương họ sợ nếu ả ta có chuyện gì thì nhà họ hạ sẽ đến kiếm chuyện với họ còn kêu một người giúp việc nữ tới để chăm sóc hạ như xương một ngày ba bữa cơm của ả cũng đều có người chuyên lo lắng cuộc sống của hạ như xương tốt hơn trước rất nhiều tình hình sức khỏe cũng có chuyển biến tốt tốc độ hồi phục nhanh hơn không ít một tấm chi phiếu mỏng manh đã có thể khiến thái độ của người nhà họ du đối với ả thay đổi trong nháy mắt cho dù đó có là hận thấu xương họ cũng không dám phản kháng điều này khiến cho hạ như xương càng xác định rõ Tuyệt đối không hôm nay là ngày bà du xuất viện hạ như sương hừ lạnh một tiếng bà già chết tiệt kia xuất viện cũng tốt đỡ phải khiến ả cảm thấy bực bội trong phòng bệnh sắc mặt bà du rất khó xem bởi vì hôm nay con trai lớn của bà không đến đón bà chút giận được một lúc chửi măng ông du một trận ra trò rồi mới chuẩn bị đi bà còn chưa nhúc nhích gì thì bỗng nghe thấy giọng của du d ự c mẹ hai người ngầm đầu nhìn thấy du d ự c thì kinh ngạc nói sao con lại trở về du d ự c cười nhạt nghe nói mẹ nhập viện nên con dẫn thu xính cùng thành ti tới thăm mẹ hai ông bà ngơ ngác lúc này mới nhìn thấy miếp thu xính dắt tay thành ti đứng sau lưng du d ự c cô nói bác trai bác gái lại gặp nhau rồi chương 489, c o n đừng vì ả đàn bà kia mà nói vậy nn hiếp thu xính đứng ở nơi đó duyên dáng yêu kiểu dịu dàng xinh đẹp trong tay con dắt lấy một bé gái xinh đẹp tựa như búp bê hai mẹ con vô cùng thu hút ánh mắt người khác lần gặp hai ông bà du này nhiếp thu xính vốn nghĩ rằng bản thân sẽ căng thẳng nhưng không có cô phát hiện bản thân rất bình tĩnh hai ông bà du đều ngơ ngác sự xuất hiện đột nhiên của du rực con dắt theo nhiếp thu xính người phụ nữ họ ghét nhất còn mang cả đứa con hoang kia đi cùng hai người nhất thời quên mất nên phản ứng ra sao sau đó ông du là người có phản ứng sớm nhất sao con lại về đây con muốn làm gì có phải con muốn làm ba và mẹ con tức chết không hả lại c o n dắt theo chúng nó về nữa sắc mặt ông du tái mét cây gậy chống gõ trên mặt đất kêu cốt cốt cốt giống như dù mặt sàn có bị nứt ra cũng không thể bất giận được bà du bị lời của ông du đánh thức du rực con muốn làm gì mẹ đã từng nói với con con đừng hòng để cô ta bước vào nhà họ du trừ phi đạp qua s á t mẹ lúc này bà du lựa chọn đứng về phía ông du thời điểm này nhiếp thu xính là kẻ địch chung của họ nhiếp thu xính cảm thấy tay thanh ti đang run lên cô thấy hơi hối hận khi dắt thanh ti tới đây nếu không phải vì không yên tâm khi để cô bé ở lại khách sạn cô làm gì cho con bé nhìn thấy cảnh này chứ du rực vươn tay ra ôm lấy vai nhiếp thu xính ba không phải ba gọi điện thoại nhờ con giúp đỡ hay sao nếu không con cũng không trở về hơn nữa chúng con cũng không định tiến vào nhà họ du ba yên tâm chúng con vẫn còn muốn được ngủ ngon vào buổi tối nên cả nhà con hiện đang ở khách sạn hôm nay đến vì nghe nói mẹ hôm nay ra viện nên đến xem thử lời của du rực khiến cho hai ông bà du ngơ ngác Bây ở khách sạn. Nhiếp thu xính đác, con biết, hai người thu hai h biết, đác, sẽ k ông thích nhìn thấy nhìn chúng con sẽ không làm phiền đến nhà hai con con nên đến người. Ông sẽ làm du hừ lạnh một tiếng cô ta ở bên ngoài con là con trai của nhà họ du sao có thể ngủ trong khách sạn được nói thế này còn ra thể thống gì nữa người ngoài sẽ nghĩ rằng nhà họ du chúng tôi không cho con trai vào nhà cơ đấy du rực mỉm cười ba bên ngoài bây giờ đều nói nhà họ du thành cái gì rồi ba không phải không biết so với những lời nói bên ngoài thì việc có về nhà ở hay không chẳng đáng là gì thay vì ba có ý định muốn quản lý tuổi con có hay không thì ba cứ tìm hiểu những chuyện ở bên ngoài trước đi ba nhân lúc mẹ con nằm viện anh con thì không có lòng dạ kinh doanh công ty chuyện ba làm cũng không được tốt lành gì cho lắm đâu bà du sửng sốt lập tức xoay đ ầ u hỏi ông nói đi ông còn làm gì nữa trong mắt ông du xẹt qua một tia chột dạ ông nói tôi tôi không làm gì bên ngoài cả du d ự c con đừng nói bậy con không ở hải thành thì biết được gì con đừng vì ả đàn ả kia mà gây chia rẽ mối quan hệ trong nhà bây giờ trong lòng ông du cảm thấy cực kỳ hoảng sợ ông không dám nhìn vào mắt du d ự c và vợ mình ông cảm thấy rất giận dữ tại sao du d ự c nhìn có vẻ như cái gì cũng biết hết vậy du d ự c nết môi ba anh đã nói đúng một việc đó là anh đến để chia rẽ mối quan hệ của họ trong ngôi nhà này nếu ba mẹ anh cùng đứng chung một chiến tuyến thì không dễ chơi chút nào họ cùng đối phó anh và thu xính thì chẳng còn gì thú vị nữa huống hồ anh cũng thật sự rất xem thường việc làm của ba anh một tên đàn ông t ổ i chính hiệu thật tội nghiệp cho mẹ anh đã tin tưởng ông ta nhiều năm như thế tiếc là đến cuối cùng lại bị lừa hơn mấy chục năm chương 490, em kỳ vọng được gặp mặt cô ta b a ba vu hoan cho con rồi nói khó nghe một chút thì là người ác cáo c h ẳ n g trước những chuyện tốt hạ như sương làm con không cần vào nhà cũng biết được đừng nói ba ngay cả chuyện của anh con con cũng biết rất rõ chẳng lẽ ba cứ muốn con nói ra sao con khuyên ba trước khi mẹ và anh con phát hiện ra thì ba tốt nhất nên dừng tay lại nếu không sau đó du rực cười cười không nói gì trên mặt anh không có bất kỳ sự uy hiếp nào nhưng khiến ông du nghe được lại cảm thấy dùng mình một phen con b ớ t nói nhảm đi ba cây ngay không sợ chết đứng ba không có làm gì hết bà du không nghe ông ta nói sắc mặt bà ấy rất lạnh lùng du rực con nói rõ cho mẹ rốt cuộc ông ta đã làm những chuyện gì du rực nhìn ông du trên trán ông đã chảy ra một lớp mồ hôi dày chuyện này con thấy để ba nói với mẹ sẽ tốt hơn bà du nghiến răng nói h ừ ông ta con cảm thấy ông ta sẽ nói cho mẹ biết sao mẹ con không biết nhiều năm qua ông ta nuôi vợ nhỏ nuôi con hoang ở bên ngoài con đừng giấu mẹ nói cho mẹ biết mau tôi có thể làm gì chứ ba đừng nghe nó nói bậy du rực chậm dai nói ba sao con có thể nói bậy được ba không làm con cũng đâu nói bậy được thú gì những chuyện ba làm rất quá đáng bên ngoài kia là bảo bối của ba còn mẹ và anh con chỉ là cỏ trong mắt ba thôi ngay cả khi đứa con hoang của ba vẫn chưa đủ lớn ba đã muốn giao cổ phần cho nó ba không sợ vợ nhỏ của ba ôm tiền chạy trốn sao sắc mặt ông du trắng bệnh còn chưa kịp nói gì thì bà du đã la lên một tiếng con nói nói gì ông ta giao cổ phần cho đứa con hoang bên ngoài sắc mặt ông du càng trắng bệnh hơn phản bác lại tôi tôi không có đúng vậy ba con nhân lúc mẹ bị thương anh con ý chí giảm sút ông ấy đem một phần cổ phần của mình chuyển đi chắc là ông ấy muốn để lại cho đứa con trai kia của mình nhưng nó vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành nên số cổ phần đó tạm thời đứng dưới tên của ả vợ nhỏ kia của ông ấy du dực vừa nói xong bà du đã trộm lấy một chiếc cốc thủy tinh còn chứa một nửa lượng nước đập thẳng vào đầu ông du lần này bà ta nhắm rất chuẩn chiếc cốc thủy tinh bay chính xác vào đầu ông du buốt một tiếng nước trong cốc văng ra sau đó chiếc cốc rơi xuống sàn bể thành nhiều mảnh bà du tức đến run người chỉ vào ông du xúc sinh xúc sinh tôi quả thật bị mù rồi mới quen cái thứ vô lương tâm như ông đứa con hoang của ông tốt thì ông cứ qua ở với nó vĩnh viễn đừng bước vào nhà họ du số cổ phần của con trai tôi ông phải đem hết về cho tôi nếu không tôi sẽ khiến ông thân bại danh liệt đừng nghĩ rằng tôi là người dễ trọc cũng đừng nghĩ rằng nhà mẹ đẻ tôi là người dễ bị bắt nạt bà du tức đến phát điên bà vốn nghĩ rằng chỉ cần ông ta không liên lạc với thứ con hoang đó nữa dù cho chút tiền sinh hoạt cũng không sao đã làm vợ chồng nhiều năm còn có thể thế nào nữa chẳng lẽ ly hôn sao nhưng bà không hề ngờ tới ông ta có thể khốn nạn đến mức giao hết cổ phần cho họ hai ông bà du cãi nhau h ung sùm du dực rất biết điều dẫn vợ con rời đi phải tách hai ông bà du ra trước để hai người kia không cùng đứng ra chống đối họ có như thế họ mới có thể tập trung đối phó với hạ như xương được nhiếp thu x i n h không thể không cảm thán trong lòng du dực thật sự quá gian xảo một nhà ba người đi trong hành lang từng bước đến gần phòng bệnh của hạ như sương du dừng hỏi sắp đi gặp cô ta rồi sợ không không, không sợ ngược lại em bắt đầu thấy kỳ vọng rồi chương 491, n g ư ờ i làm sai không phải là cô c hắc bởi vì sau khi nhìn thấy hai ông bà du nhiếp thu x í n h không nghĩ rằng bản thân lại có thể bình tĩnh đối mặt không hề cảm thấy chút căng thẳng nào như thế nên tâm trạng hiện tại của cô rất tốt vừa nghĩ đến sắp gặp được hạ như sương ngoại trừ sự căng thẳng lo lắng trước đó thì chỉ còn lại sự kỳ vọng chờ mong cô mong chờ gặp gỡ người phụ nữ muốn hại cô ở hai kiếp cô là người vô tội cô không cần phải sợ hãi điều gì người làm sai không phải là cô ngược lại người cần sợ hãi chột dạ phải là hạ như sương mới đúng du rực nắm chặt tay nhiếp thu xính trong hành lang thỉnh thoảng cũng có người nhà bệnh nhân và nhân viên bệnh viện đi lướt qua nhưng không ai biết họ muốn làm gì người giúp việc từ nhà họ du đến chăm sóc riêng cho hạ như sương vội vội vàng vàng chạy vào phòng bệnh của ả hạ như sương đang ngồi trên giường đắp mặt nạ từ sau khi điều kiện của ả ta tốt hơn được một chút ả liền kêu người đem hết các mỹ phẩm dưỡng da của ả qua đây dù sao ả cũng rất coi trọng khuôn mặt này của ả hạ như sương nhìn thấy người giúp việc thần sắc hoảng hốt ả hỏi có phải đã xảy ra chuyện gì không sao thần sắc lại hoảng hốt thế người giúp việc khó xử nói tôi tôi vốn cho rằng hôm nay phu nhân sẽ xuất viện nên tôi muốn đi qua phụ thu xếp đồ đạc ai ngờ hạ như sương bắt đầu bực bội đừng lôi thôi nữa nói đi là là tôi vừa đi đến phía ngoài phòng bệnh liền nghe thấy bên t r o n g đang cãi nhau rất căng tôi không dám vào đứng ở bên ngoài nghe một lúc nhưng không ngờ suy cho cùng là việc của chủ nhà nữ giúp việc không dám nói ra hạ như sương k i n h thường hờ họ cãi nhau chẳng phải là chuyện rất bình thường hay sao có gì đáng ngạc nhiên đâu chứ tuy phu nhân và lão gia cãi nhau là chuyện bình thường nhưng nhưng lần này hình như phu nhân hình như thật sự rất tức giận bởi vì bởi vì nữ giúp việc cứ ấp a ấp úng khiến hạ như xương bực mình quát một tiếng nói cô có thể nói xong một lần không hả cứ phải bắt tôi thúc giục sao người giúp việc vội vàng nói hình như là ông chủ chuyển cổ phần của ông ấy cho vợ nhỏ bên ngoài phu nhân biết được bây giờ đang cãi nhau ầm ý cả lên cái gì hạ như sương đứng p h á t dậy gỡ mặt nạ trên mặt xuống cô nói lại một lần nữa cho tôi lao giả kia đã làm gì tin tức này khiến mặt mày hạ như sương trở nên dữ thợn làm người giúp việc sợ hãi vội vàng giải thích tôi tôi cũng chỉ ở bên ngoài nghe đôi câu chứ không dám nghe nhiều hình như là ông chủ muốn chuyển lại cổ phần cho đứa con riêng bên ngoài của ông ấy nhưng nó chưa đủ tuổi nên chuyển cho bà vợ bé kia trước mợ cả tôi chỉ nghe có thế thôi tôi tôi cũng không biết có nghe nhầm đi không nữa người giúp việc thấy hối hận cô ta cảm thấy mình không nên nói những điều này ra mợ cả vốn không phải là người hiền lành nếu cô t a còn dính vào chuyện này vậy lỡ cô ta bị mất việc thì phải làm sao hạ như sương cười lạnh ừ nghe nhầm chắc họ cãi đến sắp banh nóc nhà rồi nếu như cô vẫn có thể nghe nhầm vậy lỗ thai của cô nên cắt đi được rồi hiện tại hạ như sương còn cảm thấy căm hận lao già kia hơn cả bà du lao già chết tiệt ấy lại to gan đến thế dám đem cổ phần chuyển cho vợ nhỏ bên ngoài h ừ ông ta quả thật có bản lĩnh lắm ả vén chăn lên muốn xuống giường ả phải đi tìm lão già kia lấy cổ phần lại cho bằng được đó là đồ của ả ai cũng đừng hỏng cướp nó đi hạ như sương đã dòm ngó đến cổ phần của ông du rất nhiều năm ả sớm đã xem nó như vật trong túi của mình chương 492, t ô i đến nói cho cô biết vợ tôi tên gì n hưng hôm nay lại có người nói với ả rằng đ â của ả bị người khác đem đi tặng mất hạ như sương có thể không điên máu sao hai chân mang dép lê vừa muốn đứng lên thì ả đột nhiên nhớ ra một chuyện rất quan trọng không đúng sao bà du lại biết được lão già kia đem cổ phần đi cho vợ nhỏ bên ngoài bà già chết tiệt kia đã ở trong bệnh viện vài ngày làm sao có thể biết được những chuyện này người giúp việc nữ nhỏ giọng nói là là cậu hai nói cậu hai hạ như xương càng trấn kinh hơn cậu hai chẳng phải là du rực sao sao anh ta lại biết tôi nhìn thấy cậu hai dẫn theo một người phụ nữ và một cô bé tầm bảy tám tuổi trở về tôi làm việc ở nhà họ du cũng mười năm rồi trước đây cũng từng thấy qua cậu hai vài lần hai chòng mắt hạ như sương sắp lòi ra ngoài nó trở về rồi c ò n dẫn theo một người phụ nữ và một đứa bé bảy tám tuổi cô chắc chứ trong lòng hạ như sương bỗng nhiên cảm thấy hơi hỗn loạn hình như có thứ gì xẹt qua trước mắt nhưng tốc độ quá nhanh khiến cô ta không bắt lại được khoảng thời gian trước hai ông bà du mới chạy đến thủ đô tìm người sau đó trở về đùng đùng giận dữ không chịu nhắc đến chuyện của du d ự c ả lén nghe thấy họ nói chuyện với anh trai du d ự c rằng họ đã tìm được du d ự c nhưng hắn không chịu trở về còn nói đến du d ự c tìm được một người phụ nữ giống như hồ ly tinh nếu lúc đầu du d ự c không chịu trở về thì bây giờ sao đột nhiên lại trở lại hơn nữa còn biết được lao già kia đem cổ phần cho vợ nhỏ anh quanh năm ở thủ đô ả còn không biết thì du d ự c từ đâu lại biết được tin tức nhanh đến thế chẳng lẽ anh muốn nhân lúc nhà họ du đang loạn cào cào nhào vô tranh đoạt ra sàn sao còn có người phụ nữ trẻ con tại sao ả cứ cảm thấy không đúng người giúp việc gật đầu đúng vậy tôi có lén nhìn thử người phụ nữ đó rất xinh đẹp nhưng chắc cậu hai không có đứa con lớn thế đâu không phải là lấy người phụ nữ đã tái giá đó chứ một tiếng tái giá của người giúp việc như một chiếc chìa khóa bất ngờ mở ra câu đố vẫn luôn khó hiểu trong lòng ả khiến ả giật mình đều ở thủ đô là phụ nữ tái giá còn có một đứa con gái bảy t á n g tuổi tay hạ như sương đột nhiên run lên ả hỏi người phụ nữ kia tên gì người giúp việc người phụ nữ nào hạ như sương quắt lên chính là người phụ nữ cậu hai dẫn về cô ta tên là gì người giúp việc sửng sốt không ngờ đến hạ như sương sẽ kích động đến thế dọa cô ta lùi về sau hai bước tôi tôi cũng không nghe rõ không nghe rõ thì cố gắng nhớ lại cho tôi rốt cuộc cô ta tên là gì hạ như sương đột nhiên nhảo tới nắm chặt vai người giúp việc dùng sức mạnh đến nỗi khiến ngón tay cắm sâu vào da thịt người giúp việc sợ đến run rẩy tôi tôi tôi cố nhớ lại hình như tôi nghe thấy cậu hai kêu cô ta kêu cô ta ngay khi cái tên đó sắp được thốt ra từ miệng người giúp việc thì đột nhiên bị một giọng nam ngắt ngang tôi thật không ngờ chị dâu lại quan tâm đến vợ tôi đến thế cô ta không biết vợ tôi thì sao có thể biết tên cô ấy được hay chị dâu cứ hỏi tôi tôi sẽ nói cho chị biết vợ tôi tên là gì du d ự c xuất hiện ở cửa phòng bệnh chậm rãi bước vào thân hình cao lớn phong độ hiên ngang anh vừa tiến vào không khí trong phòng giường như biến đổi theo trong c h ư ớ c mắt hạ như sương nghe thấy giọng nói của du d ự c thì cả người run lên bần bật ả từ từ xoay người nhìn thấy bóng dáng của du d ự c nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm như vòng xoáy không đáy của anh chú chương 493, c ô bé ấy có khuôn mặt giống hệt như tiểu ái dê u rực mỉm cười là tôi du rực chị dâu cũng thật là đã không gặp rồi nhỉ sao sao đột nhiên chú lại trở về đột nhiên nhìn thấy du rực trong lòng hạ như x ư ơ n g có một sự hoảng sợ không nói nên lời nỗi hoảng sợ này rất kỳ lạ nhưng bản thân ả lại không thể khống chế được bản thân hạ như sương cũng không phát hiện ra được giọng nói của ả có hơi run rẩy du rực liếc mắt nhìn hạ như sương khuôn mặt kia thật đáng kinh tởm thật không thể hiểu được sao trên đời lại có loại phụ nữ như vậy anh cô ý nói trong nhà đang hỗn loạn công ty trên dưới người người hoang mang dù sao cũng phải có một người trở về chủ trì đại cục mới đúng chứ nếu không chẳng lẽ lại trơ mắt đứng nhìn cơ nghiệp của nhà họ du bị hủy hoại sao lời này vừa nói xong lập tức đã cho hạ như sương một tín hiệu du dực thật sự trở về để tranh đoạt gia sản du dực vẫn luôn chú ý đến nét mặt của hạ như sương khi anh vừa nói thì trong mắt của hạ như sương đã xuất hiện một tia cay độc trong lòng anh cười lạnh quả nhiên hạ như sương thật sự rất tin vào lý do này ba ơi ba ơi giọng nói trong trẻo ngọt ngào phá vỡ sự yên tĩnh đến đáng sợ trong phòng thanh ti từ ngoài cửa chạy vào như một chú chim nhỏ xà vào lòng du dực hạ như sương không nhìn thấy được khuôn mặt mà chỉ thấy được bóng lưng của cô bé du rực quý xuống xoa đầu thanh ti mẹ đâu mẹ đi chậm còn ở phía sau cơ con chạy nhanh nên tới đây trước anh vỗ nhẹ lên lưng thanh ti thanh ti tới đây chào bác cả đi con thanh thi xoay người về hướng hạ như sương ngoan ngoan nói bác cả vào giây phút đó con mắt hạ như sương đột nhiên trận to đồng tử thì có rút lại dữ dội khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của thanh ti như một viên đạn được bắn đi trong nhảy mắt đâm thẳng vào mắt t g i á n g vẻ của thanh ti gần như giống hệt với nhiếp thu x i n h lúc bé nhìn thấy cô bé hạ như sương hoảng sợ lùi mạnh về sau suýt chút nữa buột miệng thốt lên một tiếng tiểu h á i giống nhau giống y ỉa như lúc khuôn mặt của thanh ti và dáng vẻ của tiểu h á i nhiều năm trước nằm trong đầu của hạ như sương lúc này như đang trùng lên nhau môi ả run rẩy thân hình cũng run lên sắc máu trên mặt biến đi mất trong c h ư ớ c mắt ả nhìn thanh ti mà cứ như đang nhìn thấy ma dáng vẻ h o à n g hốt thất thố của hạ như x ư ơ n g khiến du rực càng ngày càng chắc chắn ả t r ộ t dạn nên ả mới sợ hãi du rực niết m ô i chị dâu sao s ắ c mặt chị lại t r ắ n g bệnh như thế thấy không phải sao đây là con gái tôi thanh ti rất ngoan rất hiểu chuyện thanh ti nghiêng đầu nói bác cả sợ con sao con rất ngoan mà con không làm hại ai hết thanh ti tiến về phía hạ như sương khiến ả sợ hốt hoảng lùi về sau đừng qua đây thôi tôi tiếp bước chân ngoài cửa càng ngày càng gần du rực như không nhìn thấy sự sợ hãi của hạ như sương anh nói với thanh ti là tiếng bước chân của mẹ con mẹ sắp tới rồi hạ như sương đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa vào du rực và thanh ti xoay người nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng nhiếp thu xính xuất hiện ngay tại cửa vào phòng bệnh cô từ từ bước vào thanh t i chạy nhanh quá em đuổi theo không kịp du rực rỡ tay ra nắm chặt lấy tay nhiếp thu xính xoay người nói với hạ như sương không phải chị dâu rất t ỏ mò vợ tôi tên là gì sao vừa hay tôi để đến tôi giới thiệu với mọi người lúc này hạ như sương hoàn toàn chết đứng ở đó rồi lúc nãy ả trơ mắt nhìn thấy nhiếp thu xính xuất hiện nhìn thấy khuôn mặt trước đây chỉ nhìn thấy trong hình nay lại đột nhiên xuất hiện chương 494, chị dâu em là nhiếp thu xính nhiếp thu xính tiểu h ái hạ bạo đồng trong n g á y mắt đó trái tim hạ như xương đột nhiên ngừng đập trong đầu trống rỗng thậm chí ngay cả đến sợ hãi cô cũng quên mất cô nhìn c h ầ m c h ầ m thẳng vào khuôn mặt kia của nhiếp thu xính nếu như nói thanh ti xuất hiện như một viên đạn thì nhiếp thu xính chính là một quả bom có uy lực to lớn nổ đến mức khiến mặt hạ như xương tái sáng cả du rực nói với nhiếp thu xính bà xã đây là chị dâu chị dâu đây là vợ của tôi nhiếp thu xính đi từng bước tới trước mặt hạ như sương khoe môi cô mang theo nụ cười toàn thân cũng không có bất kỳ uy hiếp nào cô đưa tay ra chị dâu em là nhiếp thu xính chào chị lần đầu gặp mặt sau này nếu có chỗ nào không tốt rất mong chị có thể bỏ qua trước lúc nhìn thấy hạ như sương trong lòng nhiếp thu xính suy nghĩ rất nhiều nhưng giờ phút này khi cô nhìn thấy vẻ mặt mà hạ như sương để lộ ra lúc thấy dáng vẻ của cô thì trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ người phụ nữ này hẳn là làm rất nhiều chuyện có lỗi với mình nếu không không thể nào lúc gặp lại sợ hãi đến mức độ này vì muốn kích động hạ như sương tới mức độ cao nhất khiến cho cô ta lộ ra rất nhiều sơ hở cho nên du rực mới sắp xếp để anh đi vào trước sau đó để cho thanh ti vào cô đi vào cuối cùng quả nhiên trong lúc cô đứng ở bên ngoài đã nhìn thấy được vẻ mặt biến hóa tuần tự của hạ như sương a đột nhiên hạ như sương phát ra một tiếng thét trói thai sau đó hai chân mềm n h ũ n ngồi trên mặt đất câu ngồi dưới đất nhìn nhiếp thu xính giống như nhìn thấy thứ làm cho cô sợ hãi nhất trên đời này hai chân cô đẩy trên mặt đất liên tục di chuyển người về phía sau nhiếp thu xính đi về phía trước theo cô ta chị dâu làm sao vậy chị có phải có chỗ nào không thoải mái hay không sắc mặt hạ như xương tái nhợn ánh mắt của cô toàn bộ đều là sợ hãi cô tránh ra cô tránh ra nhiếp thu xính ních tới gần khiến cho cô cảm thấy cổ của mình giống như bị ai b ó p lấy thật sự làm cho cô cảm thấy có thể chết bất cứ lúc nào bởi vì nhiếp thu xính xuất hiện đồng nghĩa với bí mật mà cô cố gắng giấu giếm nhiều năm rất nhanh rất nhanh sẽ bại lộ trước mặt mọi người hạ an lan sẽ tìm đến cô nhà họ hạ cũng sẽ tìm cô kết cục của cô lúc đó cô cũng không dám nghĩ đến nhiếp thu xính dường như không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra cô tỏ vẻ nghi ngờ chị dâu chị làm sao vậy chị chị có phải không thích e m hay không nhưng nhưng bây giờ chúng ta mới gặp mặt lần đầu tiên đúng vậy lần đầu tiên gặp mặt đây mới là lần đầu tiên cô nhìn thấy hạ như sương ở kiếp này thế nhưng hạ như sương lại không phải là lần đầu tiên nhìn thấy cô bí mật mà hạ như sương giấu rất nhiều không thể lộ ra sợ rằng chỉ có chính ả là rõ ràng nhất nhiếp thu xính đi hai bước về phía trước rồi k h ô n g người xuống vô cùng bối rối hỏi chị dâu chị có phải chị biết em hay không hay là em đã làm chuyện gì thật sự có lỗi với chị nhưng mà em không nhớ rõ em dường như chưa từng gặp chị câu nói này của nhiếp thu xính cuối cùng cũng làm cho hạ như sương lấy lại một chút lý trí cô ta lập tức lắc đầu không có không có không có tôi tôi chúng ta chưa từng gặp nhiếp thu xính thở dài không có ư ơ n g vậy em yên tâm rồi trên mặt cô nở nụ cười dịu dàng em vừa thấy chị dâu là đã cảm thấy vô cùng thân thiết cảm thấy thật giống như trời sinh ra đã là chị em chị dâu sau này ở nhà họ du chị cần phải chăm sóc em nhiều nha chương 495 nụ cười của cô là thuốc độc xuyên thủng ruột gan thoạt nhìn nhiếp thu xính là một người rất hòa nhã trên thực tế cũng là người phụ nữ vô cùng dịu dàng lúc cô thản nhiên cười nói với một người có thể làm cho bất kỳ ai b u ô n g xuống phòng bị nhưng không bao gồm hạ như xương nhiếp thu xính cười càng dịu dàng cô ta lại càng sợ nụ cười của cô lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng của cô khiến cho hạ như xương nghe thấy giống như là thuốc độc xuyên thủng ruột gan một chút thôi cũng có thể làm cho cô nhiễm độc mà chết khí lạnh thấu xương tiến vào trong cơ thể làm cho cô không khống chế được run lên cô sợ nỗi sợ hãi trong lòng cô có nói cũng không ra lời từng chuyện cô làm năm đó lần lượt hiện lên trong đầu trận hỏa hoạn kia thiêu đốt trước mắt cô rồi hôm nay nhiếp thu xính giống như đang đứng ở trong ngọn lửa cười với cô cô ấy nói tôi đã trở về tôi trở lại báo thù tay nhiếp thu xính động một cái vào tay hạ như xương ô lên ơ kìa chị dâu tay của chị rất lạnh mau mau đứng lên đi em gọi bác sĩ giúp chị nhưng mà hành động của cô thật giống như kích thích hạ như xương cô ta đột nhiên hất tay nhiếp thu xính ta cơ thể x â y dịch về phía sau không không không cần cô đừng động vào tôi hạ như xương đầy vẻ kinh ngạc ngẩn ra một chút rồi mới nói với vẻ bị tổn thương chị dâu chị không phải đã nói là không ghét em sao Du dực cũng đi tới chị dâu chị làm sao vậy tôi thấy tinh thần chị rất kém thật sự không được tốt chị yên tâm thu x í n h không có ác ý đối với chị cô ấy mới lần đầu tiên gặp chị làm sao có thể sẽ làm hại chị được hay là để tôi gọi bác sĩ giúp chị đã dường như du dực cũng không nói điều gì đặc biệt thế nhưng khi hạ như sương nghe thấy những lời này giống như là dao kể trên cổ các cô làm sao lại là lần gặp mặt đầu tiên hồi xưa bọn họ đã ở cùng sống với nhau ở nhà họ hạ rất nhiều năm nếu như nhiếp thu xính biết được những sự tình năm đó rồi làm sao có thể sẽ không hại cô không được tuyệt đối không thể để cho nhiếp thu xính biết được chuyện năm đó hiện tại chắc chắn là nhiếp thu xính không biết những sự tình kia có lẽ cô trở lại cùng du d ự c chẳng qua là ngoài ý muốn đại khái du d ự c chỉ là muốn quay lại tranh đoạt gia sản mà thôi hạ như sương cố gắng bắt bản thân mình tỉnh táo lại cô không dám nhìn mặt nhiếp thu xính thật xin lỗi tôi vài ngày trước tôi x ả y thai tôi những ngày này tôi cứ nhìn thấy trẻ con là lại luôn nhớ đến đứa nhỏ kia của tôi mới vừa rồi lúc tôi vừa mới nhìn thấy con gái của cô tâm tình tôi có chút kích động du dực vừa nghe khoe môi hiện lên vẻ t r ầ m biếm hạ như xương thật đúng là cái quỷ gì cũng có thể nói ra đau lòng vì đứa nhỏ chưa chào đời sao đứa bé kia không còn người vui mừng nhất hẳn là cô ta mới phải thế nhưng hôm nay vẫn có thể mượn danh nghĩa đứa con đã mất đi để nói ra loại lời nói ghê tởm này nhiếp thu xính gật đầu cẩn thận ă n ủi em có thể hiểu được chị dâu đừng quá đau lòng hơn nữa cô cười cười giọng nói dịu dàng hơn có một số đứa trẻ trung quy lại không có vẫn tốt hơn là giữ lại chị nói xem có đúng hay không chị dâu lời nói này của nhiếp thu xính có phần t r â m trọng nói thẳng ra chính là đứa trẻ trong bụng cô cũng không phải là của nhà họ du bị xảy rồi chẳng lẽ không phải trong lòng cô mong muốn sao lẽ nào muốn giữ lại để bị người nhà họ du giết chết hạ như sương kinh ngạc nhìn thu xính cô nhiếp thu xính mỉm cười rất vô tội hỏi cô ta chị dâu làm sao lại nhìn em như vậy em nói sai cái gì sao không có không có hạ như sương đang từ từ lấy lại bình tĩnh nhưng khi càng tỉnh táo thì trong lòng cô lại càng sợ cô cảm thấy mỗi một câu nhiếp thu s í n h nói với cô đều có hàm ý khác chương 496, ba s a l à một con tho trắng bụng dạ đen tối trong lòng hạ như sương không khỏi hoài nghi có phải cô ấy đã biết chuyện gì hay không nhiếp thu s í n h đưa tay lại đây em đỡ chị dâu đứng lên bây giờ thân thể chị đang yếu ớt phải nghỉ ngơi thật tốt mặc dù nói sau này không thể có con được nữa thế nhưng thân thể cũng không thể suy sụp chị nói xem có đúng hay không du rực túi đầu nhìn đỉnh đầu thanh thi anh phát hiện khói trong lòng bà xã mình mà cáo lên thật đúng là không hề yếu ớt hơn anh là bao đâm vào chỗ bị thương của hạ như sương tuy nhiên đối với hạ như sương mà nói tất cả con của cô ta cũng chỉ để cô tính toán lợi dụng cô ta cũng không phải là thật lòng thương tiếc ai ngay cả du h í cô cũng là đem ra lợi dụng như vậy hạ như sương muốn đẩy cánh tay nhiếp thu xính ra nhưng à nhìn xuống không dám cử động nhiếp thu xính k h ô n g người dây chuyền đeo trên cổ theo động tác của cô mà trượt ra ngoài đúng lúc hạ như sương nhìn thấy ánh sáng bạc trói lọi hiện lên đâm vào hai mắt cô đau nhói thân thể hạ như sương không khống chế được sự run rẩy dữ dội ngay cả hai hàm răng cũng va vào nhau cồn cộn vẻ mặt ngơ ngẩn trắng bệnh nhiếp thu xính vội vàng nói du rực mau gọi bác sĩ tình trạng này của chị dâu rất không bình thường du rực gật đầu được anh nhìn thoáng qua nhiếp thu xính rồi xoay người đi ra ngoài anh không yên lòng để nhiếp thu xính ở một mình cùng hạ như sương thế nhưng hạ như sương lúc này hẳn là cũng không dám động thủ đỡ hạ như sương lên ngồi trên giường thanh thi nghiêng đầu hỏi bác gái tại sao bác lại nhìn chăm chú vào dây chuyền của mẹ ạ có phải bác cũng thấy cái dây này của mẹ rất đẹp không lời nói của đứa trẻ nhỏ tràn đầy ngây thơ khiến cho thân thể hạ như x ư ơ n g run rẩy kịch liệt cô ta cảm thấy cả nhà bọn họ từ trên xuống dưới mỗi câu nói của từng người đều có hàm ý gì khác nữa ngay cả đứa trẻ nhỏ này thật sự cũng giống như là có hàm ý khác hạ như x ư ơ n g x i ế t chặt tay đúng đúng là nhìn rất đẹp cô biết mình để lộ ra quá nhiều sơ hở thế nhưng nhiếp thu xính xuất hiện quá đột ngột căn bản làm cho cô chuẩn bị không kịp cô cũng muốn khống chế không để tâm tình của mình dao động thế nhưng căn bản không khống chế được nhiếp thu xính sờ sờ vào dây chuyền của mình cười nói em cũng vậy rất thích dây chuyền này cái này em đã mang theo từ nhỏ cũng không biết từ nhỏ ba mẹ em từ đâu mà có được đã đeo nhiều năm như vậy thỉnh thoảng lúc tắm tháo xuống lại cảm thấy trên cổ trống chân không có quen hạ như sương len lén nhìn thoáng qua nhiếp thu xính vẻ mặt cô bình tĩnh ôn hòa nhìn dây chuyền của chính mình cô thật giống như không biết chiếc dây chuyền này có ẩn chứa ý nghĩa gì cả hạ như sương cắn đầu lưỡi một chút cô phải tỉnh táo lại cô không thể để lộ ra nhiều sơ hở thêm nữa cô vẫn chưa thất bại thảm hại trước mắt phải khiến cho bọn họ nhanh chóng rời khỏi đây cô cần phải suy nghĩ cẩn thận kế tiếp nên làm như thế nào biện pháp tốt nhất là khiến cho bọn họ rời đi dĩ nhiên không phải là trực tiếp mở miệng bảo bọn họ đi ý nghĩ hạ như sương vừa lay động con ngươi đảo lộn đột nhiên ngất đi việc bất tỉnh này đương nhiên là giả bộ đây là sở trường của cô câu nghe được nhiếp thu xính gấp gáp nói chị dâu chị dâu chị làm sao vậy du d ự c rất nhanh đã đưa bác sĩ tới không đến một hồi sau khi du d ự c mang theo bác sĩ đến nhiếp thu xính vội nói bác sĩ mọi người mau nhìn xem chị dâu tôi mới ngất đi rồi bác sĩ vội vàng tiến lên kiểm tra xác định không có vấn đề gì lớn dường như chỉ là bị kích động mạnh mẽ sau khi châm kim truyền thuốc xong liền rời đi hạ như xương sốt ruột bác sĩ đã đi sao bọn họ còn chưa đi cô đột nhiên nghe được giọng nói nghi ngờ của nhiếp thu xính du d ự c anh nói chị dâu sau khi nhìn thấy em nên mới bị kích động sao tại sao em cảm thấy khi nhìn qua ánh mắt của chị ấy thật sự không giống như đây là lần đầu tiên chị ấy gặp em chương 497 cô ta không tốt như em nghĩ câu nói này khiến hạ như sương hơi run lên đầu tiên cô nhìn thấy thanh ti rồi ngay sau đó nhìn thấy nhiếp thu xính hai người này thực sự đã kích thích đến ả mãnh liệt làm cho ả nhất thời không kịp suy tính cũng quên phải đối ứng như thế nào lúc này bị hoài nghi trong lòng hạ như sương cực kỳ hối hận câu nghe được du dừng nói không thể gặp qua được em chưa từng tới hải thành cũng chưa từng đi qua dung thành hơn nữa chị dâu cũng chưa từng đến quê nhà của em cách xa vạn dòng đấy không thể nào gặp được có lẽ chị dâu thật sự vì sẻ thai nên mới đau lòng thôi vừa nói trong đầu du rực vừa khinh bị hạ như sương người phụ nữ này cũng thật quá đủ rồi cô ta thật sự cho là giả bộ hôn mê thì người k h á c không nhận ra sao khoe môi nhiếp thu xính cong lên cũng có thể lúc này trong lòng hạ như sương không thể nói là nhẹ nhõm mà là càng căng thẳng hơn bởi vì cô không biết được lời nói lúc này của hai người là thật hay giả suy cho cùng những chuyện trước đây cô đã làm với du dực thì đoán chừng anh ta cũng căm thù ả đến tận xương thủy nếu như anh ta thật sự nói giúp ả thì ngược lại càng làm cho ả cảm thấy kỳ quái du dực dường như đoán được suy nghĩ trong lòng ả anh nói với nhiếp thu xính chỉ là b à xã tốt nhất là em không nên qua lại quá thân thiết với cô ta tại sao em thấy thoạt nhìn vẻ mặt chị dâu rất hòa nhã em vừa gặp đã thấy hợp ý rồi nghe anh là được rồi chồng em chẳng lẽ còn có thể lừa em sao tránh xa cô ta ra một chút cô ta không tốt như em nghĩ đâu em đừng đối với ai cũng không có phòng bị nếu không phải là anh nhìn thấy thì em cũng bị người ta bán đi lại còn giúp họ đếm tiền ấy chứ nói bừa cái gì đó em lại đần như vậy sao nhưng mà tại sao anh lại nói như vậy nơi này không phải là chỗ nói chuyện trở về rồi hay nói tay hạ như xương đặt ở dưới chăn xiết chặt lại du rực trở về nhất định là muốn nói với nhiếp thu xính chuyện cô đã làm năm đó nhưng mà không sao cả cô không quan tâm những chuyện này ngược lại lời này của du rực lại làm cho hạ như sương hơi thả lỏng hơn nữa cô cũng chắc chắn nhiếp thu xính đều không biết gì về thân thế của mình tuy rằng tình huống trước mắt g â y go thế nhưng cũng vẫn chưa thật sự đến mức xấu nhất có lẽ cuối cùng cô vẫn có cơ hội lật bàn cờ cô nhất định phải khống chế tốt nhiếp thu xính liếc mắt nhìn hạ như sương đang nhắm chặt hai mắt nói hiện tại chị dâu vẫn còn hôn mê chúng ta cũng không nên trở về không bằng đợi chị tỉnh chúng ta trở về em biết lúc nào chị ấy tỉnh có lẽ cũng nhanh thôi quả nhiên không quá mười phút nhiếp thu xính đã không thể cố giữ được mình tỉnh dậy nhiếp thu xính nhìn thấy liền tỏ vẻ vui mừng chị dâu chị đã tỉnh rồi như thế nào còn có chỗ nào không thoải mái sao xin lỗi để cho hai người chê cười hạ như sương đã lấy lại tỉnh táo ngạo nghệ muốn dậy nhiếp thu xính đưa tay đỡ cô ta dậy cảm ơn hai người tôi gần đây trạng thái tinh thần luôn không tốt hình như y tá trông chừng tôi trước đây có xì xào bàn tán nói không biết có phải tinh thần của tôi có vấn đề hay không thật ra thì chỉ là một thời gian ngắn gần đây tôi gặp quá nhiều chuyện phát sinh bị chút ít đả kích hạ như sương cười khổ nói nhiếp thu xính cười nói không sao chúng ta đều là người một nhà có gì mà chê cười với không chê cười chứ hạ như sương chủ động cầm tay nhiếp thu xính hai người kết hôn chị dâu tôi đây còn chưa tặng quà mừng cho hai người mấy ngày nữa tôi xuất viện nhất định sẽ tặng bù cho cô nhiếp thu xính cười nói được em cũng không khách khí cảm ơn chị dâu trước chương 498, chỉ cần cô chết mọi chuyện đều dễ xử lý hai người mới vừa trở về đi thăm ba mẹ nhiều một chút bọn họ gần đây chắc hai người cũng biết nhiếp thu xính mỉm cười ý này chính là tiễn khách rồi khéo léo đuổi bọn cô đi nếu vậy chị dâu nghỉ ngơi thật tốt ngày mai em trở lại thăm chị em cảm thấy vô cùng hợp ý với chị có thể sau này còn muốn thường xuyên đến làm phiền chị dâu chị cũng đừng chê em ồn ào nha sẽ không đương nhiên là sẽ không chị cũng mong em có thể đến nhiều đây khoe miệng du rực giật giật khinh thường giờ phút này nếu trong tay anh có một cái gương nhất định để cho hạ như sương nhìn thấy vẻ mặt của chính mình nụ cười giả tạo như thế nào vậy bọn em đi trước đây tạm biệt chị dâu tạm biệt hạ như sương nhìn theo du rực một tay bế thanh ti một tay nắm tay nhiếp thu xính rời đi bóng dáng ba người biến mất ở cửa thanh âm truyền vào ba ba thả con xuống con tự mình đi được làm sao không thích ba bế đương nhiên không phải vậy nhưng mà con lớn rồi con lớn vẫn là con vẫn là công chúa nhỏ của ba hạ như sương nghe cả nhà bọn họ ba người nói chuyện với nhau vẻ mặt tái nhuận càng dữ tận hơn người phụ nữ du rực cưới lại là nhiếp thu s í n h chuyện này tuyệt đối cô không nghĩ tới đời này thế nào cô không thể ngờ được có một ngày nhiếp thu s í n h sẽ xuất hiện trước mặt của cô theo cách này nhiều năm trước cô được đưa vào nhà họ hạ một bước lên trời cô hao hết tâm tư diệt trừ tiểu gái đổi lấy cho mình hai mươi năm vinh hoa phú quý nhiều năm sau tiểu gái đã chết sớm năm đó lấy thân phận nhiếp thu xính lại được du rực đưa vào nhà họ du lúc này cũng giống như là tình cảnh đã cách đây nhiều năm lại xuất hiện giống như một vòng luân hồi của năm đó lần này cô có thể diệt trừ nhiếp thu xính giống như tiểu gái năm đó hay không nghĩ đến đây hạ như x ư ơ n g liền sợ hãi cô biết hiện tại mình đã đứng ở bên bờ vực của số mệnh hạ an lan ở hải thành nhiếp thu s í n h cũng ở hải thành chỉ cần bọn họ gặp mặt hết thể tất cả đều sẽ rõ như ban ngày đến lúc đó cô cũng sẽ bị đẩy vào trong vực sâu muôn đời muôn kiếp không trở lại được hạ như sương cảm thấy cả người lạnh như băng cô không dám nghĩ chính mình sẽ có kết cục gì nếu không thì trốn chạy ư lúc này phải rời đi thôi ra nước ngoài đi tìm một chỗ trốn nhưng hạ như sương nhanh chóng gạt bỏ cái ý nghĩ này cô ta luyến t i ế p tất cả những gì đang có hơn nữa sớm muộn gì hạ an lan cũng nắm giữ tất cả quyền lợi quốc gia này cô ta có chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không được tỉnh táo tỉnh táo lại không được sợ không được sợ hạ như sương nhổ kim tiêm trên mu bàn tay đâm một cái vào tay mình đau đớn làm cho cô tỉnh táo lại cô bắt đầu suy xét cục diện hiện tại căn cứ vào phân tích của cô lúc này du dực đưa nhiếp thu xính trở về chỉ vì tranh đoạt gia sản đối với những chuyện khác bọn họ đều không biết mặc dù đây cũng là chuyện hạ như sương cực kỳ không muốn xem nhưng so ra thì trước mắt đây đã là cục diện tốt nhất thừa dịp hạ an lan và nhiếp thu xính chưa gặp nhau thần không biết quỷ không hay diệt trừ nhiếp thu xính chỉ cần cô chết rồi mọi chuyện đều dễ xử lý nếu như không thể diệt trừ cô để cho cô cùng hạ an lan nhận nhau hạ như sương cảm thấy mình cũng không cần quá sợ hãi dù sao một trận hỏa hoạn năm đó sớm đã đốt sạch hết thẻ chứng cớ bọn họ muốn điều tra cũng không thể điều tra nhanh như vậy h ú ố n g chi không ai hoài nghi đến cô bé tám tuổi như cô hạ như sương lần lượt tự nhủ với mình cô còn có cơ hội cô vẫn còn chưa đến bước đường cùng t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi chín nhiếp thu xính đây đều là do cô ép tôi bỏ qua mối nguy một bên không nói cái này còn cơ hội tuyệt vời để diệt trừ nhiếp thu xính hoàn toàn dù sao cô ta tìm nhiếp thu xính lâu như vậy cũng không có tin tức hôm nay cô lại tự đưa mình tới cửa hạ như x ư ơ n g túi đầu nhìn máu từ trong lỗ kim chảy ra trên mu bàn tay của mình trong mắt bắn ra tia lạnh nhiếp thu xính cô vốn nên chết ở trong trận hỏa hoạn năm đó cô căn bản không nên sống nhiều năm như vậy lại càng không nên xuất hiện ở trước mặt tôi nhiếp thu xính đây đều là cô ép tôi t ừ phòng bệnh của hạ như sương đi ra bọn họ lại đi gặp bà du giờ phút này trong phòng bệnh vô cùng loạn anh trai du rực cũng tới cửa ra và o có không ít người vây quanh du rực bảo y tá gọi bảo vệ của bệnh viện tới xua tan đám người vây xem lúc này mới đi vào v ừ a vào cửa anh liền nhìn thấy trên trán ông du có vết rách nửa bên mặt bị đánh cho sưng lên trên cổ còn có vài vết cào chảy ra máu thoạt nhìn trông rất thẳng hại du d ự c khe khe cười thầm thiếu chút nữa không nhịn được mà cười ra tiếng anh trai du d ự c trông thấy anh lập tức giữ chặt anh hỏi du d ự c em đã về rồi em nói cho anh có phải bà thật sự chuyển hết cổ phần cho mẹ con thẳng con hoang bên ngoài không bà du gọi điện thoại cho anh ta bảo anh ta tới đây anh ta nghe xong liền như phát điên lập tức lao đến du d ự c liếc nhìn vẻ mặt xám như cho của ông du có phải thật hay không anh là chủ công ty chuyện này anh cho người điều tra một chút chẳng phải sẽ biết sao anh trai của anh trong lòng thực ra đã tin anh ta quay đầu nói với ông du ba nếu như chuyện này là thật ba đừng trách con trở mặt với ba ba muốn đem cổ phần công ty cho du d ự c đã đành nó dù sao cũng là em trai con cho nó cũng được nhưng nếu ba ở sau lưng con cho thằng con hoang bên ngoài h ừ ba đợi xem con sẽ xử lý bọn họ như thế nào ông du nghe xong sốt ruột con muốn làm gì vẻ mặt anh trai du rực dữ tợn làm gì ư lấy lại cổ phần của con trừng phạt vợ bé lẫn tiểu tạp t r ù n g của ba ông du luôn uống đó cũng là em trai của con công ty là do ba sáng lập cổ phần công ty là của ba ba muốn cho ai thì cho người đó mà chưa kể ta chỉ cho cô ấy một phần nhỏ trong tay con nắm phần lớn con vì sao phải tính toán chi ly với chút tiền còn con đó như vậy nói xong ông du liền ăn ngay một cái tát một cái tát này làm cho ông t ì n h nộ thời điểm này ông nói những lời này chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa một cái tát này khiến tay bà du t ê dần lúc này bà chẳng còn quan tâm đến nhiếp thu xính bà chỉ vào ông du mắng cái đồ khốn khiếp nhà ông còn có mặt mũi nói sao nếu như không có tôi ông có cái d á m mà có công ty một chút tiền nhỏ vậy mà ông cũng nói ra được những cổ phần kia đổi thành tiền ông nói xem là bao nhiêu hơn một nghìn vạn ông nói cho liền cho, ông coi tôi và hai đứa con trai đều đã chết hết rồi sao ông du ôm mặt muốn nổi giận nhưng bây giờ tất cả mọi người đang hận ông thâu xương ông nổi giận cũng không có người nghe ông nghiến răng nói vậy tôi cũng không thể không cho bọn họ cái gì chứ bà du tức giận đỏ cả mắt cái gì mà cũng không cho ông cho còn thiếu sao nhà ở thiền xe ông mua cho chúng còn thiếu ư có phải ông cảm thấy là đem toàn bộ nhà họ du tất cả tiền tôi sở hữu cho họ hết mới tính là nhiều không du dực thản nhiên nói mẹ mẹ nói những thứ này với ba cũng không có tác dụng đâu lòng của ông ấy đâu có ở bên chúng ta nhiếp thu xính sờ sờ mũi lời này của du dực thật lẳng lặng đổ thêm dầu vào lửa má t r ư ơ n g năm trăm hai người thời khắc này phải đều ở bên cạnh anh anh anh trai của anh gật đầu du dực nói cũng đúng mẹ đừng nói nhảm cùng ông ấy việc cấp bách hiện tại là thu hồi lại cổ phần nhưng mà tên khốn khiếp này đã chuyển nhượng rồi muốn thu hồi lại chỉ sợ không dễ dàng như vậy du rực cười cười chuyện này nói phiền cũng phiền nói đơn giản cũng đơn giản anh trai du rực lập tức hỏi phải làm thế nào mới có thể đơn giản du rực nhìn về phía ông du cái này phải xem vợ bé của b à ở bên ngoài có thật sự yêu thương con mình hay không rồi những người khác xứng sở tất cả rất nhanh liền hiểu anh trai du rực cười lạnh một tiếng anh biết rồi ba đ ừ n g trách con ra tay tàn nhẫn chỉ cần tiện nhân kia thành thật trả lại quyền cổ phần cho con con sẽ không động đến đứa con hoang ấy anh không để ý tới ông du đang thét lên ở đằng sau quay người bước nhanh rời khỏi đây trong phòng ông du và bà du lại cãi nhau hỗn loạn du rực thừa cơ mang vợ con rời đi đi ra ngồi trên xe du rực nói phản ứng của hạ như x ư ơ n g sau khi nhìn thấy em chứng tỏ cô ta tuyệt đối có việc giấu không thể cho người khác biết nhiếp thu s í n h căng mặt nhớ tới bộ dáng của hạ như sương lắc đầu cười nói anh không thấy cô ta nhìn thấy em giống như nhìn thấy q u ỷ sao lúc nói chuyện cùng hạ như sương nhiếp thu s í n h liên tục quan sát cô ta ánh mắt chưa từng rời khỏi người cô ta sự sợ hãi của hạ như sương đối với cô đã vượt qua lý trí cô ta kháng cự cô tiếp cận hoặc là nói cô ta hận cô nhiếp thu s í n h thật sự không hiểu hạ như sương hận cô rốt cuộc là do đâu nếu như nói hai người có cùng nhau xuất hiện vậy nhất định là lúc trước khi cô năm tuổi nhưng mà chỉ nhớ lúc trước năm tuổi trong đầu nhiếp thu xính đều là trống rỗng nhìn tuổi của hạ như sương năm đó chắc không khác cô bao nhiêu vậy giữa bọn họ có hận thù gì việc này khiến cho nhiếp thu xính luôn không lý giải nổi cô nhớ tới vòng cổ của mình hôm nay lúc cô ta nhìn thấy vòng cổ của em ánh mắt đặc biệt kỳ quái vong cổ có lẽ là đáp án mấu chốt về thân thế của em người đàn bà hạ như xương này tâm tư ngon độc hôm nay cô ta thất thố như vậy chỉ bởi vì em xuất hiện ngoài ý muốn của cô ta mà không phòng bị trước đợi cô ta tỉnh táo lại sẽ nghĩ xem diệt trừ em như thế nào có lẽ cô ta sẽ cảm thấy sự xuất hiện của em là em tự động đưa tới cửa sẽ là cơ hội tốt để cô ta diệt trừ em vì vậy du rực còn chưa nói xong nhiếp thu xính liền cười nói vì vậy thời gian tiếp theo em một giây cũng không rời khỏi anh bất cứ lúc nào cũng đều ở cạnh anh đúng em biết là tốt rồi anh không nói đùa đâu em cùng thanh ti phải nhớ thật kỹ vâng em hiểu rồi tiếng của thanh ti dòn ra nói con cũng nhớ kỹ rồi ba nhiếp thu xính thở dài một tiếng cô quay đầu liếc nhìn thanh ti cô có chút hối hận vì đã mang thanh ti tới để cho nó ở lại thủ đô có lẽ là an toàn nhất Du d ự c biết rõ trong lòng nhiếp thu s í n h nghĩ gì đây cũng là việc anh băn khoăn hải thành dù sao cũng không phải là thủ đô một mình anh bảo vệ hai người thật sự lo sẽ có phát sinh ngoài ý m u ố n nếu như hạ như sương thật sự muốn ra tay có lẽ thanh t i chính là mục tiêu đầu tiên trong lòng hai người đều vì chuyện này mà phát sầu buổi tối hai người đều không ngủ được du d ự c thương lượng nói với nhiếp thu s í n h hay là anh gọi điện thoại điều hai người trong cục đến đón thanh ti về nhưng mà một mình thanh ti ở thủ đô ai sẽ chăm sóc nó đây lão ngụy để cho thanh ti ở trong nhà ông ấy nhờ ông ấy chăm sóc thanh ti một thời gian nhiếp thu xính lo lắng em còn muốn suy nghĩ thêm một chút du dực đ ố n g nhiên nhớ tới một người có lẽ có thể để anh ta giúp một việc